Chương 931, Hợp đạo Hậu Kỳ. Người đăng Linh HTT. Địch cửu tại đây trong khoảng thời gian ngắn đã hạ quyết định, hắn ý định ly khai nơi đây sau, đem những thứ kia phản hồi về cho cái vũ trụ này. Lúc hết thầy hỗn độn đạo tắc khí tức phản hồi cho cái này một phương vũ trụ sau, cái này một phương vũ trụ thiên địa quy tắc đem dần dần cải biến. Rất nhiều năm sau, cũng không trở thành còn có thiên vu giới loại này có người biên giới. Địch cử dùng bốn miếng mũ phương kỳ khóa lại cái này một phương thế giới cửa vào trực tiếp bố trí hai cái tụ linh đại trận. Một cái phản hồi cho vẫn còn thứ chín trong thế giới tu luyện nông tú kỳ, một cái chính hắn dùng. Nông tú kỳ tại thứ chín trong thế giới tu luyện, so với đến ở cái địa phương này bế quan tu luyện thích hợp hơn. Thứ chín trong thế giới có kiến mộc đây mới là thích hợp nhất chỗ tu luyện. Kiến mộc còn nhỏ, địch cử không có tính toán chính mình đi lợi dụng. Về phần bên này hỗn độn khí tức cùng tinh khiết vũ trụ quy tắc khí tức bị địch cửu đưa vào thứ 9 thế giới sau, chẳng những có lợi cho nông tú kỳ tu luyện còn có lợi cho kiến mộc phát triển. Địch cửu bắt đầu quy tắc vận chuyển chu thiên thời điểm, hắn quanh người nhanh chóng tụ họp vô cùng thiên địa thần linh khí, vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí bị địch cửu cuốn đi, địch cửu quanh người quy tắc cũng là càng đến càng rõ ràng. Hắn khô héo thân thể dần dần khôi phục sức sống tiết trắng tóc do bạch chuyển cho, lúc sau cho biến thành đen Giờ phút này đối địch cửu mà nói, tu vi tấn cấp là thứ yếu, chủ yếu nhất là chính bản thân hắn đạo đang nhanh chóng hoàn thiện theo địch cửu quanh người thiên địa quy tắc càng rõ ràng cùng mượn mà, hắn đạo vận trong sơ hở cũng là càng đến càng ít. Bấy trăm năm thời gian đối với một cái bế quan tu luyện hợp đạo tu sĩ mà nói, vậy đơn giản cùng cả đêm không hề khác nhau. Địch cửu tu vi hầu như không có gì tăng lên, hắn hay là hợp đạo sơ kỳ viên mãn. Có thể giờ phút này hợp đạo sơ kỳ viên mãn, so với vừa mới lúc tiến vào hoàn toàn không thể so sánh nổi. Giờ phút này địch cử không chỉ là mượn mà chính mình đại đạo hình thức ban đầu thậm chí đã xây dựng chính mình thế giới hình thức ban đầu. Mượn mà chính mình đạo, hắn khai thiên chân ngôn nhẹ nhõm có thể một hơi viết ra 10 cái chữ, sinh từ thập pháp giới, lục đạo tự luân hồi. Móc lửng chấm. Tuế nguyện nhất trương cơ tế ra càng là tự nhiên, căn bản cũng không có hắn mới vừa tới nơi đây cái chủng loại kia lạnh nhạt. Bởi vì cả một tuế nguyện nhất trương cơ, địch cử liệt tác đao cùng đại cước ấn giống nhau trở lên mấy cái cấp độ, không bao giờ. Nữa là trước kia vừa mới đụng chạm đến thời gian Pháp tác thần thông. Loại này không cần mượn nhờ còn lại vũ trụ quy tắc đạo tác thần thông thi triển đi ra tự nhiên thật sự là không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Đình chỉ xây dựng thế giới của mình pháp tắc địch cửu gần kề dùng một chu thiên, liền từ hợp đảo Sơ Kỳ bước vào hợp đảo Trung Kỳ. Đã đến hợp đảo Trung Kỳ, địch cửu đảo vận trở nên mượn mà, mang tất cả thần linh tức giận tốc độ cũng là càng đến càng nhanh. Địch cửu tại đây một phương vũ trụ thời gian bế quan tu luyện cơ phong ngọc giống nhau tại vũ trụ mênh mông bên trong điên cuồng tìm kiếm địch cửu tung tích. Hắn ở đây nơi đây hơn 10 vạn năm, duy nhất hư không vòng xoáy chỗ sớm được hắn cấm trận nhốt chặt, chỉ cần địch cửu gần, hắn lập tức có thể phát hiện. Buông tha cho tiến vào tạo hóa chi môn cơ hội, tới nơi này một phương vũ trụ, hắn cơ phong ngọc vì cái gì cái gì. Không phải là một đạo bỏ chạy đạo đạo tắc ư, hiện tại hắn chẳng những đã tìm được cái kia một đạo đạo tắc đoạt huy chương còn tìm đã đến khai thiên bút cùng luân hồi kiểu hạ xuống. Hắn có lý do gì cứ như vậy buông tha cho. Đảo mất ngàn năm đi qua đối ở chỗ này ngây người hơn 10 vạn năm thời gian cơ phong ngọc mà nói thời gian ngàn năm thật sự là không tính là cái gì. Thế nhưng thời gian ngàn năm, hắn không chỉ nói không có tìm được địch cửu bóng dáng thậm chí ngay cả địch cửu khả năng chỗ phương hướng cũng không biết. Cơ phong ngọc thở dài, hắn biết rõ tiếp tục lưu lại nơi đây không có ý nghĩa gì. Hắn nhất định phải ly khai cái này một phương vũ trụ, sau đó trở lại ngũ hành trong vũ trụ. Hắn nhất định phải làm tiến vào tạo hóa thế giới làm một ít ý định. Rời đi cái này một phương vũ trụ lúc trước cơ phong ngọc quyết định đem cái này một phương vũ trụ hỗn độn nguyên khí thế giới mang đi. Cái này một phương vũ trụ hỗn độn nguyên khí thế giới khẳng định không chỉ hắn phát hiện cái kia một cái tất nhiên còn có thêm nữa. Với hắn mà nói, mang đi cái này một cái hỗn độn thế giới cũng là đầy đủ. Cái này một phương thế giới hắn đi vào, đồ vật bên trong đủ để cho thế giới của hắn hình thành quy mô, chờ hắn bước vào tạo hóa cảnh thời điểm, cái này một phương thế giới cũng có thể với tư cách hắn căn cơ. Cơ phong ngọc tuyệt đối là một cái dứt khoát chi nhân, hắn quyết định không hề tìm kiếm địch cử sau, lập tức liền tiến về trước cái kia ẩn nấp hỗn độn thế giới. So với địch cử muốn gấp chạy thời gian mấy tháng, cơ phong ngọc gần kề dùng một quả truyền tống phù liền đi tới cái này một phương hỗn độn thế giới bên ngoài. Vì không cho người khác phát hiện cái này hỗn độn thế giới, cơ phong ngọc cố ý đem chính mình truyền tống trận bố trí khoảng cách hỗn độn thế giới xa hơn một chút địa phương. Cái này không đúng. Cơ phong ngọc vừa đến cái này một phương hỗn độn vũ trụ thời điểm, lập tức liền toàn thân z run, hắn cảm thấy không đúng. Chính mình cái thứ nhất đi tới nơi này một phương hỗn độn thế giới, đối cái chỗ này hắn đương nhiên là có chút đếm được. Hắn ở đây phương này vũ trụ bố trí ẩn nấp hồ trận bị động qua. Không chỉ có như thế, nơi đây rõ ràng có người ngoài đến dấu vết. Cơ phong ngọc tới nơi này thời gian dài bao lâu? Hắn đã sớm biết cái này một phương vũ trụ là không thể tu luyện, bởi vì này một phương vũ trụ tất cả thiên địa nguyên khí cùng tu luyện tài nguyên đều bị vòng tại một cái hoặc là mấy cái hỗn độn thế giới bên trong. Trước mắt cái này hỗn độn thế giới chẳng qua là một trong số đó mà thôi. Không thể nào là cái này một phương vũ trụ người, cái kia duy nhất khả năng chỉ có địch cửu. Cơ phong ngọc trong nội tâm vừa sợ vừa vội, cái này một phương hỗn độn thế giới sớm đã bị hắn trở thành vật trong túi, làm sao có thể lại không hề lý do tiện nghi địch cửu. Thế nhưng địch cửu làm sao có thể biết rõ cái chỗ này. Cái kia ngọc giản là hắn đại đạo tập trung cấm chế, địch cửu làm sao có thể tải thời gian cực ngắn bên trong không kinh động hắn mà phá vỡ. Bất quá cơ phong ngọc loại tâm tình này rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một loại cuồng hỷ. Địch cửu tới đây một phương hỗn độn thế giới, chỉ cần hắn khóa lại lối ra cái kia địch cửu làm sao có thể chạy thoát. So với địch cửu thứ ở trên thân, cái này một phương hỗn độn thế giới căn bản cũng không tính toán cái gì. Huống hồ cái này một phương hỗn độn thế giới, coi như là hắn muốn lấy đi cũng cần vài vạn năm thời gian đến luyện hóa. Từng đào trận kỳ bị cơ phong ngọc bắt đi ra, hắn bắt đầu bố trí khốn sát trận. Hắn biết rõ địch cửu bổn sự, nếu như không thể trước tiên vây khốn địch cửu, vậy hắn tuyệt đối đuổi không kịp địch cửu. Cơ Phong Ngọc ném ra đề nhất mai trận kỳ thời điểm, địch cửu liền cảm giác được. Địch cửu trong nội tâm cười lạnh, trong tay trảo thần linh cây cỏ động tác căn bản cũng không có nửa điểm chậm chạp. Tại trăm năm trước hắn liền bước vào hợp đạo hậu kỳ, đã đến hợp đạo hậu kỳ đều muốn lại đến hợp đạo viên mãn, cần thời gian càng là dài dẳng dặc. Tuy nói đối địch cửu mà nói, ở tại chỗ này tu luyện tới hợp đạo viên mãn mới là tốt nhất bất quá địch cửu không muốn ở chỗ này lãng phí nhiều thời gian hơn đến tu luyện. Ngoài trường nguyên nhân này bên ngoài, địch cửu luôn cảm giác mình đại đạo vẫn như cũ còn có dấu vết. Tại bước vào hợp đạo hậu kỳ sau, cái này dấu vết trở nên rõ ràng, thật giống như trong lòng của hắn luôn có một loại nhớ bình thường. Đôi khi, trong quá trình tu luyện xảy ra vấn đề, biện pháp tốt nhất không phải tiếp tục tốn bế quan, mà là đình chỉ tu luyện, đi làm một ít sự tình khác. Cho nên địch cửu hợp đạo hậu kỳ tựu đình chỉ tu luyện, hắn ở đây nơi đây góp nhặt đống lớn thần linh cây cỏ cùng các loại đạo quả. Ngoài trừ những thứ này bên ngoài, hắn còn góp nhặt một đống cực phẩm thần linh mạch. Kế tiếp thời gian, hắn liền chuyên môn luyện chế đạo đan. Cái này một phương hỗn đồn thế giới địch cửu không có ý định luyện hóa, hắn trước khi đi mang đi một phần trăm vạn tài nguyên, hẳn là không quá phần. Hắn ở đây nơi đây bắt được đồ vật thậm chí ngay cả một phần trăm vạn đều không có. Giờ phút này địch cửu sớm đã có thể nhẹ nhõm luyện chế ra đến hợp đạo đạo đan, nếu như nói là đan đạo thành tựu, hắn đã là một cái chính cống hợp đạo đan thánh. Lúc này, cơ phong ngọc tìm tới tận cửa rồi, hắn nơi nào sẽ có nửa điểm kinh hoàng. Chẳng những không kinh hoàng, địch cử còn rất muốn biết rõ hắn hiện tại cùng cơ phong ngọc đại chiến một trận kết quả đến cùng như thế nào. Một lò hợp đạo đạo đan rất nhanh ngay tại địch cử quy tắc đan quyết dưới sự khống chế thành hình, sau đó địch cử nhẹ nhõm xoáy lên 12 viên thuốc. Cơ phong ngọc vẫn còn bên ngoài điên cuồng bố trí trận kỳ, địch cử thu hồi chính mình đại trụ đỉnh, hắn cảm thấy có thể đi trông thấy cơ phong ngọc. Hắn muốn rời khỏi nơi đây, còn cần cơ phong ngọc. Trường 932, Tuế Nguyệt Đấu Mộ Quang. Người đăng, Linh HTT. Lão cơ, không vội sống, chúng ta hảo hảo nói vài lời. Tại cơ phong ngọc vẫn còn điên cuồng bố trí trận kỳ thời điểm, địch cửu đã mở ra biên giới trận môn thản nhiên nói. Cơ phong ngọc cầm lấy trận kỳ tay run lên, lập tức ngây ngốc một chút, hắn khốn sát trận mới khó khăn lắm bố trí song song. Thế nhưng đối vây khốn địch cửu, hắn là nửa điểm tin tưởng đều không có. Nếu như có thể vây khốn địch cửu, địch cửu sẽ như thế nhẹ nhõm. Thậm chí hắn còn không có chuyện để phong trận thời điểm, còn có nhàn hạ thoải mái cùng hắn nói chuyện. Cơ phong ngọc vẫn như cũ không cam lòng đem trong tay trận kỳ ném đi xuống dưới, sau đó khô khốc nói, địch cửu, ngươi là như thế nào tìm đến nơi đây? Địch cửu ha ha cười cười, ngươi là như thế nào tìm đến, ta chính là như thế nào tìm đến đó à? Cái này một phương vũ trụ tu sĩ rất ít, nói không chừng chỉ có hai người chúng ta, ngươi đã có thể tìm tới, ta tự nhiên cũng có thể tìm được cái này có cái gì kỳ lạ quý hiếm. Suy, cơ phong ngọc suy khẩu khí, cầm ra mộ quang sơ nhìn xem địch cử nói ra, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi có lẽ có mười phần nắm chắc từ trong tay của ta trốn. Đã như vậy, ta đây liền nhìn xem ngươi cái này thời gian ngàn năm có bao lớn tiến bộ. Thời gian ngàn năm, muốn nói địch cửu có bao lớn tiến bộ cơ phong ngọc là tuyệt đối không tin. Ít nhất hắn khẳng định địch cửu vẫn như cũ hay là hợp đạo cũng không có bước vào bước thứ ba. Địch cửu lận tay khai thiên bút xuất hiện ở trong tay thiên sa đao đá ở quanh người vờn quanh, đồng thời thản nhiên nói, đá như vậy, vậy động thủ đi. Bất quá, ta dám. Nữa đứng ở trước mặt ngươi, sẽ không có ý định tiếp tục đào tẩu. Cơ phong ngọc phát động khốn sát trận đồng thời, mộ quang sơ đã là tế ra, trong hư không bị sơ ra từng đạo mộ quang đảo vận. Địch cửu cảm thụ được cơ phong ngọc mộ quang sơ mộ quang đảo vận, trong nội tâm cảm khái không thôi, cái này thần thông thật là đẹp a. Thật giống như một mỹ nữ ngồi ở máy dệt lúc trước hết sức chăm chú đan sen hoàn mỹ nhất sợi tơ bình thường, những thứ này sợi tơ nhưng là thời gian mộ quang có thể khóa lại trong vũ trụ hết thảy hết thảy. Đa tạ ngươi rồi, lão cơ. Địch cửu đang khi nói chuyện khai thiên bút lần nữa rơi ra một cái cực lớn, giới chữ. Hắn cảm tạ cơ phong ngọc đó là bởi vì không có cơ phong ngọc mộ quang sơ, hắn liền không cách nào cảm ngộ đến tới miệt nhất trương cơ. Một chữ phá vàn đạo, giới ra hoa âm dương. Cái này một phương hư không bị địch cửu, giới chữ mở ra từng đạo mộ quang đạo vận khí tức oanh tải, giới chữ trí thượng cùng lần trước, giới, nhanh chóng tan tác tiêu tán bất đồng chính là, lần này mộ quang đạo vận cùng địch cửu, giới chữ đạo vận va chạm ra, hư không trong vũ trụ tách ra đạo vận xé rách sủy tương đương tương đương vang. Bà lại xem hoa nở có hạ thấp thời gian, thế giới tập trung núi xanh sắc. Mộ quang sơ đảo vận thần thông đã rơi vào địch cửu lĩnh vực biên giới trí thượng, điên cuồng pha tạp địch cửu hết thảy tuế nguyệt sinh cơ, pha tạp hư không thời gian, lại để cho hết thảy cũng giống như sóng lớn bình thường nhanh chóng bị thời gian cuốn đi. Vô luận địch cửu sinh cơ có bao nhiêu hưng thịnh, cho dù là vừa mới tách ra hao phí, cũng sẽ bị cái này mộ quang ăn mòn cuốn rơi. Lần thứ nhất địch cửu cũng bởi vì hết thầy thậm chí đảo vận đều bị loại này mộ quang đảo vận pha tạp, hắn sinh cơ nhanh chóng tiêu tán, thọ nguyên nhanh chóng già nua. Giống như hao phí vừa khai mở cũng đã héo tàn. Mà lần này, địch cửu khai thiên bút viết cái này thế giới, không bao giờ. Nữa là cùng lúc trước như vậy nhanh chóng biến mất không thấy, mà là cứng rắn khóa lại địch cửu chỗ cái này một phương hư không sinh cơ cùng tuế nguyệt thậm chí khóa lại thời gian trôi qua tại đây bên ngoài hết thảy đều tài già nua, hết thảy đều tài bị ăn mòn, hết thảy đều bị mộ quang tuế nguyệt mang đi. nhưng ở cái này ở trong núi xanh như trước vẫn còn, sinh cơ vẫn còn đang địch cửu giống nhau vẫn còn. mộ quang pha tạp hết thảy, pha tạp không được giới bên trong núi xanh. răng sắc giới chữ đúng là vẫn còn bị mộ quang sơ mộ quang đảo vận xé mở địch cửu tài cảm nhận được sinh cơ thọ nguyên tiêu tán lập tức mộ quang đảo vận cũng theo đó tiêu tán. Địch cử một tiếng thét dài, thiên sa đao lại một lần nữa xoáy lên. Nhất chương cơ, dệt con thoi tuế nguyệt đi như bay. Đao màn phía dưới, vũ trụ biến thành một tờ máy dệt, máy dệt cuốn đi hết thảy tuế nguyệt dệt liền mới thời gian, hết thảy đều ở đây máy dệt bên trong nhanh chóng tiêu tán. Chỉ cần ngươi vẫn còn trong vũ trụ, chỉ cần ngươi còn ở lại chỗ này trong lúc cái này một tờ tuế nguyệt máy dệt có thể đem ngươi mang đi. Tuế nguyệt thần thông. Cơ phong ngọc kinh hãi lên tiếng, mộ quang sơ lại là xoáy lên một đảo mộ quang đảo vận. Dầm rầm rầm, cơ phong ngọc mộ quang đảo vận cùng địch cử dệt liền tuế miệt thời gian oanh cùng một chỗ toàn bộ vũ trụ đều chỉ có thể cảm nhận được tuế Nguyệt trôi qua cũng có thể cảm nhận được hư không tải tăng thương. Địch cửu tại mộ quang bên trong tựa hồ lần nữa về tới từng đã là xanh miết tuế nguyệt, hắn nhìn thấy chính mình bằng hữu tốt nhất khúc tiểu thụ lại để cho hắn tranh thủ thời gian đào tẩu hình ảnh, hắn nhìn thấy chân mạn xoay người rời đi hình ảnh. Thế nhưng cái kia mộ quang đến nhanh, đi cũng nhanh, hắn còn không có nhìn thấy phía sau, mộ quang liền tán loạn không còn một mảnh. Cơ phong ngọc đồng dạng bị dẫn vào tuế nguyện nhất trương cơ bên trong tóc của hắn ngay lập tức hoa dâm, hắn nhìn thấy hắn quyết định rời nhà thời điểm, mẹ già ở đằng kia so nàng còn muốn già nua máy dệt lên vì hắn dệt một kiện áo bông. Răng rác, bộ quang cùng tuế nguyện đồng thời tán loạn, hết thảy lần nữa khôi phục bộ dáng lúc trước. Địch cửu cùng cơ phong ngọc đồng thời tỉnh táo lại, hai người đối mặt im lặng im lặng. Địch cửu trong nội tâm âm thầm may mắn, nếu như không phải của hắn tuế nguyện nhất trương cơ, vừa rồi hắn đã bị cơ phong ngọc mộ quang mang vào đi. Một khi bị cơ phong ngọc mộ quang mang vào đi, hắn chỉ sợ khó có thể bỏ qua. Hắn tuế nguyện nhất trương cơ đã có thể cùng cơ phong ngọc mộ quang sơ đối kháng, bất quá hắn tu vi hay là thấp chút hiểu ra đến tuế nguyệt thần thông thời gian hay là quá ngắn chút. Cơ phong ngọc nhìn xem địch cửu thật lâu đều không có nói chuyện, hắn rõ ràng cảm nhận được địch cửu tuế nguyện nhất trương cơ đáng sợ cùng lúc trước cái kia ninh thành giống nhau, đều là theo hắn mộ quang bên trong cảm mộ cuối cùng rất có thể cũng vượt qua hắn mộ quang thần thông. Hắn không có cùng ninh thành đối chiến qua thế nhưng hắn bái kiến ninh thành đối chiến hình ảnh cũng nghe rất nhiều người đã từng nói qua. Đinh đạo quân trời chiều đẹp vô hạn, chi tiết gần hoàng hôn, hoàng hôn tam trọng cảnh so với hắn mộ quang nghị trọng thiên cường đại hơn nhiều. Hôm nay, địch cử theo hắn mộ quang trong cảm mộ đã đến tuế nguyện nhất trương cơ. Cơ phong ngọc đều không cần cẩn thận suy nghĩ, cũng có thể khẳng định tương lai địch cửu tuế nguyện nhất trương cơ so với hắn mộ quang nhị trọng thiên cường đại hơn. Vì cái gì? Vì cái gì những người này đều là thiên tài như thế, đang cùng đối thủ đấu pháp thời điểm, còn có thể cảm ngộ đối thủ thần thông, đây quả thực là đáng sợ đã đến cực hạn. Lão cơ, xem ra ngươi bây giờ không cách nào không biết làm sao ta cú hồi ngươi cái thành kia phá lược a chúng ta nói chuyện cái khác suy nghĩ địch cửu lật tay thiên sa đao rơi vào trong tay của hắn, bất quá hắn cũng không có chủ động đồng thủ. Cơ Phong Ngọc hiện tại không làm gì được hắn, hắn không làm gì được Cơ Phong Ngọc. Cơ Phong Ngọc cũng không có động đến hắn một sợi lông, hắn không đáng trả giá thật nhiều lưu lại Cơ Phong Ngọc. Cơ phong ngọc nuốt thoáng một phát khô khốc cổ họng, ngữ khí có chút chìm nói, ta đã bố trí khốn sát trận, nếu như ta toàn lực xuất thủ, thậm chí trả giá một ít một cái giá lớn, ta tin tưởng có thể vây khốn ngươi. Địch cửu ha ha cười cười, lật tay, bốn miếng mũ phương kỳ theo bốn cái phương vị bay lên, vô số pháp tác trận kỳ tự động kích phát, sau một khắc cơ phong ngọc bố trí đi khốn sát trận đã bị khóa lại. Cơ phong ngọc càng là ngốc trẻ nhìn xem bốn miếng mũ phương kỳ, thậm chí nói chuyện đều có chút khó khăn, tố sắc vân giới kỳ, thanh liên bảo sắc kỳ, thất tinh tịnh thủy kỳ, ly địa diễm quang kỳ. Mũ phương kỳ, ngươi vẫn còn có mũ phương kỳ. Lúc này hắn không chỉ nói vây khốn địch cửu, địch cửu phát động mũ phương kỳ, có thể hoàn toàn vây khốn hắn. Muốn biết rõ nơi đây chỉ có bốn miếng trận kỳ, mũ phương kỳ còn có một miếng mậu kỳ hạnh hoàng kỳ. Địch cửu không xuất ra màu kỳ hạnh hoàng kỳ, hiển nhiên là tiềm phục tại một bên, tùy thời phong tỏa ở ngũ phương thế giới. Địch cửu nhàn nhạt nói ra, hiện tại ngươi có thể nói thoáng một phát là ta có thể vây khốn ngươi, cũng là ngươi có thể vây khốn ta à. Cơ phong ngọc thì thảo nói ra, là ngươi có thể vây khốn ta. Hắn mà nói không biết là đối địch cửu nói, vẫn còn là lầm bầm lầu bầu. Hắn điên cuồng tìm nhiều năm như vậy. Chỉ lấy tới một thanh mộ quang sơ, mà địch cửu tiện tay lấy ra đồ vận đều là tiên thiên bảo vật. Điều này làm cho hắn cái này trà trộn một chút cũng không có mấy năm người như thế nào có mặt. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng ngoặc Chương 933, ngươi trước phải, vì sao không muốn? Người đăng, Linh HTT. Ta không vây khốn ngươi, ngươi nói cho ta biết cái kia ly khai nơi đây hư không vòng xoáy tại vị trí nào. Địch cửu nói ra. Cơ phong ngọc ha ha cười cười, ngươi có thể vây khốn thoáng một phát ta thử nhìn một chút ta cơ phong ngọc cũng không phải uy hiếp lớn. Đang khi nói chuyện cơ phong ngọc trong tay mộ quang sơ biến thành từng đạo sơ quang bao phủ ở cơ phong ngọc chỗ không gian, sát thế thu liếm tại sơ quang bên trong tựa hồ tùy thời đều phóng tới địch cửu. Địch cửu vẫy vẫy tay, lão cơ chúng ta đã động đẩy tay, ngươi bây giờ không làm gì được ta, ta đâu cũng nghiền ép không được ngươi, tiếp tục đánh xuống cũng bất quá là ngươi theo giúp ta tu tập của ta với miệt thần thông mà thôi. Ý nghĩ của ta là như vậy, đem ngươi cái kia hư không vòng xoáy trên mặt đất vị trí khác cho ta, tương lai ngươi đi cái kia cái gì tạo hóa thế giới thời điểm ta đồng ý giúp ngươi giúp một tay. Cơ phong ngọc cười lạnh, nói như vậy, chỗ tốt cũng cho ngươi một người chiếm được ta. Cơ phong ngọc có thể được đến cái gì? Ta chẳng những cấp cho ngươi hư không vòng xoáy vị trí, còn muốn dẫn ngươi đi tạo hóa thế giới. Địch cử tay một quán nói ra, lão cơ muốn lái chút a. Ngươi không mang theo ta đi cái kia hư không vòng xoáy, ta cũng có thể tìm được hơn nữa ta bỏ chạy tốc độ so ngươi mau hơn ta tin tưởng ta cần thời gian cũng so ngươi ngắn rất nhiều. Loại này hư không vòng xoáy, nghĩ lão cơ có lẽ hay là che đầy không được. Ngươi dẫn ta đi, ta thừa ngươi một cái nhân tình, còn đáp ứng giúp ngươi một lần, ngươi còn muốn thế nào? Không mang theo ta đi, ngươi cái gì đều được không đến, còn để cho ta lần sau gặp trước mặt thời điểm đối với ngươi đồng thủ. Cơ phong ngọc tuy nhiên rất là không cam lòng, cũng không khỏi không đồng ý địch cửu nói đúng. Nếu như hắn không mang theo địch cửu đi, vậy hắn thật sự cái gì đều được không đến. Mang địch cửu đi cái gì cũng tiện nghi địch cửu, hắn lại không cam lòng. Địch cửu biết rõ cơ phong ngọc xoắn suýt, ha ha cười nói, lão cơ, ngươi đang ở đây trong vũ trụ tu luyện đã bao nhiêu năm. Điểm ấy cũng xem không khai mở còn muốn tính toán chi ly, lúc nào mới có thể chứng được chính thức vô thường đại đạo A. Chấm hỏi, trợ giúp người khác chính là trợ giúp chính mình, chẳng lẽ ngươi liền đạo lý này cũng đều không hiểu. Hà tất làm hại người không lợi mình sự tình đâu. Cơ phong ngọc thừa nhận mình bị địch cửu thuyết phục dùng hắn tu luyện nhiều năm như vậy, thật sự không nên lòng dạ như thế hẹp hỏi, có thể hắn là thật sự không cam lòng a? Tốt ta đồng ý. Cơ phong ngọc nói xong trực tiếp cầm ra một cái thông tin châu cùng một quả ngọc giản ném cho địch cửu, ngọc giản lên là hư không vòng xoáy phương vị đồ thông tin châu là ta dự lưu. Làm như ta cần ngươi giúp thời điểm, ta sẽ cho ngươi tin tức cáo từ. Cơ phong ngọc cảm giác được địch cửu thật sự là quá mức gian xảo cùng lợi hại, ngắn nguồn thời gian ngàn năm, mạnh yếu đổi chỗ, điều này thật sự là quá đà kích hắn. Nếu như tiếp qua một thời gian ngắn, hắn cơ phong ngọc ở đâu hay là trước mắt cái này ra hỏa đối thủ? Hắn cơ phong ngọc cũng đã gặp một ít thực lực cường đại vô cùng thiên tài, nhưng những này thiên tài không phải so với hắn sớm hơn xuất hiện ở vũ trụ minh mông bên trong chính là đã chiếm được có chút đỉnh cấp tạo hóa bảo vật thế hệ. Cùng hắn, lại không thấy đạt được đỉnh cấp bảo vật cũng không phải khai thiên tích địa đi ra tu luyện giả, so với hắn cơ phong ngọc mạnh, hắn thật đúng là không có nhìn thấy qua. Thấy cơ phong ngọc bỏ chạy, địch cửu cũng không thèm để ý. Hắn chờ giúp cơ phong ngọc chẳng qua là đi tạo hóa thế giới mà thôi, sự tình khác coi như xong. Đi tạo hóa thế giới, chẳng những là cơ phong ngọc sự tình, hắn đều muốn đi xem. Địch cửu nhìn một chút ngọc giản, đích thật là một cái hư không vòng xoáy phương vị đồ. Hắn tin tưởng lần này cơ phong ngọc sẽ không lừa gạt hắn. Vừa mới đem ngọc giản thu lại, địch cửu đã nhìn thấy cơ phong ngọc lần nữa vòng vo trở về. Địch cửu biết rõ cơ phong ngọc trở về làm cái gì, hắn là đều muốn luyện hóa phen này thế giới. Địch đạo hữu cái này một phương hỗn độn thế giới, ta tin tưởng ngươi cũng dùng không sai biệt lắm, ta ý định ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn. Cơ phong ngọc cũng là không cất giấu nắm bắt, gọn gàng rứt khoát nói ra mục đích của mình. Địch cửu ha ha cười cười, vậy thật xin lỗi, cái này một phương thế giới ngươi chỉ sợ cầm không đi. Cơ phong ngọc sắc mặt trầm xuống, hắn giàu gì cũng là viễn cổ cường giả, địch cửu làm như thế, vậy cũng hơi quá đáng. Hắn cơ phong ngọc hôm nay coi như là vẫn lạc cũng muốn kéo lên địch cửu cùng một chỗ vẫn lạc. Không chỉ nói cái này một phương vũ trụ thế giới là hắn cơ phong ngọc tìm được trước cho dù hắn là về sau cũng có một phần của hắn mới đúng. Cảm nhận được cơ phong ngọc sát khí ngay lập tức tăng vọt hiển nhiên nếu lần đồng thủ. Địch cử khoát tay chặn lại, lão cơ, ngươi muốn đồng thủ ta cũng phụng bồi. Bất quá cái này một phương hỗn độn thế giới ta cũng không phải ý định chính mình lấy đi ta tin tưởng cái này một phương hỗn độn thế giới đối với ngươi trợ giúp có lẽ có hạn đi à nha. Hơn nữa ngươi có lẽ cũng cầm đi phần đông thứ tốt mới đúng. Cái này một phương vũ trụ không có khai thiên nguyên khí, cũng thiếu khuyết hỗn đồn thiên địa quy tắc hiển nhiên là bởi vì này vài thứ bị cắt rời tại đây chút ẩn nấp hỗn đồn trong thế giới. Ngươi muốn thế nào, cơ phong ngọc kinh hãi, hắn hiểu được địch cửu lời nói ý tứ, có thể thiên hạ há có địch cửu loại người này. Địch cửu nhàn nhạt nói ra, lão cơ ta tin tưởng ngươi đã đoán được ta ý định đánh vỡ cái này một phương thế giới, lại để cho cái này một phương thế giới hỗn độn khí tức cùng khai thiên một ít đạo tắc khí tức dung nhập trong vũ trụ, làm cho cả vũ trụ được lợi. Ngươi với tư cách một cái biến cổ tu sĩ, nên biết những thứ này khai thiên đạo tắc cùng hỗn độn khí tức có thể ngưng tụ một phương vũ trụ số mệnh. Đem ngươi những vật này toàn bộ luyện hóa mang đi, chẳng khác nào mang đi cái này một phương vũ trụ số mệnh, không để cho người nơi này sinh tồn cơ hội. Nếu như tất cả mọi người đạt được chỗ tốt rồi, vậy đem những vật này trả lại cho cái này một phương vũ trụ, lưu một ít cơ hội làm cho người ta sinh tồn, lại có ngại gì? Cơ phong ngọc ngơ ngác nhìn địch cửu, hắn thật sự là không nghĩ ra thiên hạ còn có địch cửu loại người này. Ngươi mới hợp đạo cần có nhất những vật này thời điểm, ngươi rõ ràng cam lòng đem cái này một phương hỗn độn thế giới đánh vỡ. Lại để cho những thứ kia tán loạn cho cái này một phương thế giới. Thật lâu về sau cơ phong ngọc lúc này mới bất khả tư nghị hỏi một câu. Địch cửu nhìn xem cơ phong ngọc lão cơ, ngươi vừa rồi cũng nói, cam lòng có bỏ mới có được. Vũ trụ mênh mông, vô cùng vô tận, không biết có bao nhiêu bảo vật. Đối đái chúng ta đi tìm cùng phát hiện. Nhưng chúng ta không thể bởi vì so người khác tới sớm hơn, muốn đem nơi đây hết thảy toàn bộ làm cho sạch sẽ, như vậy kẻ đến sau đem như thế nào? Huống chi chúng ta là trước phải đến, vì cái gì đạt được sau không thể bỏ đi một ít. Đối cam lòng, địch cửu là cảm xúc rất sâu, những lời này tuyệt đối không phải giả bộ mà là sâu sắc nhận thức. Cơ phong ngọc thì thảo nói ra có bỏ mới có được chúng ta trước phải đã đến, vì cái gì không thể bỏ đi. Hắn cảm giác được địch cửu lời này không phải lừa dối hắn, mà là phát ra từ nội tâm cảm khái. Đem địch cửu nói lời lập lại một lần sau, cơ phong ngọc lúc này mới thở dài, khó trách ngươi có thành tựu của ngày hôm nay, vũ trụ minh mông, có thể minh bạch đạo lý này, lại có mấy người. Cơ phong ngọc tuyệt đối không có nói mò, hắn biết rõ, đối mặt như vậy một cái hỗn độn thế giới, hắn khẳng định không có mấy người sẽ như địch cửu nghĩ như vậy. Càng nhiều nữa người là cùng hắn nghĩ như vậy, đem cái này một phương hỗn độn biên giới luyện hóa mang đi. Quả nhiên, cường giả chân chính là không thể dùng bình thường ánh mắt đi cân nhắc. Địch đạo hiểu, hôm nay một lời, để cho ta thu hoạch không phải là nông cạn. Ta nguyện ý ở tại chỗ này, chờ địch đạo hiểu giúp một tay. Cơ phong ngọc cường giả loại này, ở ngoài sáng hiểu đại đạo sau tuyệt đối sẽ không có nửa điểm so đo. Hắn sở dĩ lưu lại trợ địch cửu giúp một tay, là cảm giác được chuyện này chính mình tham dự sau, đối với hắn tương lai đại đạo mới có lợi. Địch cửu trong nội tâm thầm nghĩ, như cơ phong ngọc cường giả loại này, quả nhiên không cần bà bà mụ mụ đi dài dòng, chỉ cần một câu, người ta sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra. Đồng dạng cũng có thể cầm khởi thả xuống được. Xem ta trận kỳ đồng thủ. Địch cửu bốn miếng ngũ phương kỳ rơi xuống, mấy cái rõ ràng trận cơ xuất hiện ở cơ phong ngọc trước mắt. Cơ phong ngọc căn bản cũng không dùng địch cửu nhắc nhở từng đạo trận kỳ ném đi xuống dưới phối hợp ngũ phương kỳ. Tại cơ phong ngọc trận kỳ phía dưới, địch cửu đồng dạng vứt bỏ một chút cũng không có mấy trận kỳ. Cơ phong ngọc cùng địch cửu đều là đỉnh cấp thần trận đế, hai người trận kỳ không ngừng rơi xuống hô ứng, gần kể ba ngày thời gian cái này một phương vũ trụ đã bị hai người đại trận bao lấy. Theo địch cửu kích phát trận kỳ, trong đại trận từng đợt nổ vang vang lên. Lập tức cái này một phương hỗn đồn thế giới tự nhiên hộ giới bị xé nứt hỗn đồn cùng khai thiên đảo vận, hóa thành vô cùng vô tận vũ trụ quy tắc tán dẫn đến toàn bộ trong vũ trụ. Chương 934, Ngươi còn sống làm gì? Người đăng Linh HTT Ba tháng sau, địch cửu đứng ở một chỗ hư không vòng xoáy bên ngoài, hắn là dựa theo cơ phong ngọc cho phương vị ngọc giản tìm đến. Địch cửu ở chỗ này nhiều lần xác nhận qua cái chỗ này hẳn không phải là cơ phong ngọc thế giới, hơn nữa hắn cũng không có nhìn ra cái gì chỗ không ổn. Xác nhận không có vấn đề, địch cửu không chút lựa chọn bước vào vòng xoáy bên trong. Khoảng cách địch cửu ước vàn giảm bên ngoài cơ phong ngọc chằm chằm vào trước mắt trận pháp giám sát và điều khiển bình. Hắn trông thấy địch cửu cái gì phòng ngự thủ đoạn đều không có thi triển, liền trực tiếp như vậy nhảy vào hư không vòng xoáy, lập tức lắc đầu thở dài một tiếng. Hắn hiện tại thừa nhận địch cửu là thánh thể thân thể, bằng không mà nói, cho dù địch cửu có chính thức đỉnh cấp thế giới, cũng không dám như vậy nhảy đi xuống. Xem ra không có cùng địch cửu kết thành tử thù là rất đúng, hư không vô cùng vô tận, vũ trụ càng là có vô cùng vô tận nhiều. Hoàn nhìn hai người rất khó lần thứ hai nhìn thấy mặt nhưng đây chỉ là đối người bình thường mà nói. Đối một ít đỉnh cấp cường giả tu luyện tới trình độ nhất định sau, vô luận vũ trụ có bao nhiêu, đều bất chi bất giác nhỏ lại. Bởi vì lúc kia, bọn hắn đều tiến về trước một chỗ. Đắc tội địch cửu cường giả loại này, tương lai cùng địch cửu tiến vào một chỗ, cái kia tuyệt đối không phải cái gì sáng suốt sự tình. Địch cửu vừa tiến vào hư không vòng xoáy, liền cảm nhận được kinh khủng hư không xé rách. Một đảo không gian sai chỗ cơ hồ là nửa điểm dấu vết đều không có theo địch cửu thắt lưng xé mở, địch cửu cơ hồ là tiềm thức thi triển chém ra tuế nguyệt nhất trương cơ. Tuế nguyệt nhất trương cơ tại khoảng cách thời gian liền dệt liền một đảo tuế nguyệt thời gian, không gian kia sai chỗ tại tuế nguyệt thời gian phía dưới đốn trệ nửa hơi cũng chưa tới, địch cửu đã ở cái này nửa hơi bên trong vọt ra. Bành, địch cửu ngã ngồi trên mặt đất, hắn biết mình bị hư không vòng xoáy cuốn đi ra. Bên eo của hắn bị vừa rồi không gian sai chỗ xé rách hơn phân nửa, chỉ cần hắn tuế nguyện nhất trương cơ lại chỉ hoãn một chút, hắn cũng sẽ bị chém thành hai nửa. Cường thịnh trở lại thân thể, tại loại này kinh khủng không gian sai chỗ phía dưới, cũng là uổng công. Ở trên hư không vòng xoáy trong bị chém đứt một nửa thân thể, vậy đối với địch cửu đại đạo là đà kích chí mệnh. Hắn đạo còn chưa tới cái loại này có thể vượt qua thân thể hoàn cảnh, thân thể đã mất đi một nửa, hắn đạo đem rất khó tại đền bù. Hư không vòng xoáy cuốn đi thân thể, muốn tìm được vậy cơ hồ là khả năng không lớn. Loại này hư không vòng xoáy không biết xuyên qua nhiều ít biên giới cùng vị diện, không chỉ nói thân thể mất đi sẽ bị hư không vòng xoáy trong hỗn loạn không gian quấy thành hư vô coi như là vẫn còn cũng không có khả năng đang tìm đã đến. Mấy miếng hợp đạo đạo đan nuốt vào, địch cửu thân thể nhanh chóng khôi phục, thoạt nhìn rất là thê thảm, trên thực tế đối địch cửu mà nói ảnh hưởng không phải rất lớn. Địch cửu ngồi dậy, muốn xem xem đây là địa phương nào, một cái kinh dị thanh âm truyền đến, ồ, là ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nói chuyện chính là một gá cô gái áo đen, trên mặt còn mang theo lụa đen, hết lần này tới lần khác mỹ mạo của nàng căn bản là không cách nào dùng loại này lụa đen cùng hắc y vật che chắn ở. Địch cửu lau đi khóe miệng vết máu đứng lên, trước mắt cái này cô gái áo đen hắn nhận thức lúc trước vẫn còn là hư thị đạo quả tháp trên quảng trường nữ tử này tới hỏi qua hắn càn nguyên đạo đan sự tình, địch cửu chỉ biết là nàng hỏi nhiếp. Lúc trước địch cửu nhìn thấy nàng thời điểm, tu vi của nàng tựa hồ đã là đạo nguyên hậu kỳ hoặc là viên mãn tuyệt đối không đến hỗn nguyên cảnh, hiện tại nữ tử này vẫn như cũ vẫn còn là đạo nguyên cảnh. Nhiếp tiểu thư, ngươi tìm ta có chuyện gì tình? Lúc trước địch cửu đối trước mắt nữ tử này rất kiên kỳ, hiện tại, hắn căn bản cũng không sẽ có nửa điểm để ý. Nhếp tiểu thư, cô gái áo đen nghe được địch cửu mà nói, tự diễu lập lại một câu. Lập tức nàng liền khôi phục thần thái, lần trước ta xem không xuất ra tu vi của ngươi, lần này ta vẫn như cũ nhìn không ra tu vi của ngươi. Ngươi có lẽ có một số rất lợi hại ẩn nấp công pháp à? Ngươi lần trước nói ngươi có thể luyện chế càn nguyên đạo đan ta lúc trước nghĩ đến ngươi là khoác lát về sau ta nghĩ đứng lên đi tìm ngươi, kết quả ngươi đã rời đi. Địch cửu ha ha cười cười, không có chuyện gì ta phải đi. Ta là nhiếp song song ta nghe người ta nói ngươi gọi địch cửu đúng hay không? Nhiếp song song ngăn cản địch cửu đường đi. Địch cửu nhàn nhạt nói ra, không sai, của ta thật là gọi địch cửu. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Nếu như ngươi muốn càn nguyên đạo đan mà nói, gặp nhau tức là duyên phận ta có thể bán một quả cho ngươi. Nhếp song song mỉm cười, ta không cần càn nguyên đạo đan ta nghĩ muốn ngươi giúp ta làm một chuyện khác. Địch cửu vẫy vẫy tay, thần có lỗi, ta hiện tại không có tâm tình giúp ngươi làm việc cũng không có thời gian giúp ngươi làm việc tự chính mình có một đống lớn sự tình muốn đi làm nhấp song song vẫn là không nhanh không chậm nói, ngươi ẩn nấp công pháp mặc dù không tệ thế nhưng tu vi hơi chút mạnh mẽ một chút tu sĩ cũng có thể thấy được khí tức của ngươi rất tuổi trẻ, một người tuổi còn trẻ khí tức tu sĩ tu vi cường thịnh trở lại có thể mạnh mẽ đi nơi nào. Huống chi, ngươi biết đây là địa phương nào ư? Nếu như ta không giúp lời của ngươi, ngươi thật đúng là đi không hết. Địch Cửu ha ha cười cười, vô luận ngươi là lần trước nhìn không ra tu vi của ta, hay là lần này nhìn không ra tu vi của ta cũng không phải bởi vì ta ẩn nấp công pháp của mình, mà là bởi vì ngươi tu vi quá kém mà thôi. Về phần ta, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, không cần xem sắc mặt của người khác. Địch Cửu tiếng cười đã hết một cái lời biến thanh âm liền truyền tới, song song kỳ thận có một câu nói sai rồi, vô luận nàng là không phải hỗ trợ ngươi cũng đi không hết. Sắc mặt của ta ngươi xem cũng xem, không nhìn cũng xem. Nhấp song song nghe thế cái thanh âm, sắc mặt đại biến. Một gá mặc áo bảo màu vàng nam tử đã theo hư không một bước rơi xuống, đứng ở địch cửu trước mặt, sau đó mới tiếp tục nói, bởi vì ngươi tiến nhập địa bàn của ta lôi âm cấm địa nơi đây vốn là nơi vô chủ, về sau bị ta vòng đá thành địa bàn của ta. Đúng rồi, tên của ta gọi Phong Bất Huân, đến từ lôi âm cốc tài trăm năm trước vừa mới bước vào tạo giới cảnh. Tạo giới cảnh rất không dày nổi ư. Địch cử ha ha cười cười, bỗng nhiên khẽ vươn tay, chộp tới phong bất huân cổ. Trông thấy địch cử dám hướng chính mình động thủ, phong bất huân giận dữ. nhiếp song song là hắn độc chiếm, cái chỗ này cũng là hắn cấm ở nhiếp song song chỗ, rõ ràng bị một cái nam từ xa lạ xông tới, cái này nam từ xa lạ còn dám động thủ với hắn, hắn phong bất huân nếu như không cho trước mắt cái này ra hỏa hối hận sống trên thế giới này, hắn coi như là bạch sửa nhấp song song thở dài một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại. Địch cử tuyệt đối không phải người bình thường, có thể ở hư thị luyện chế ra đến cản nguyên đạo đan có mấy cái đơn giản tồn tại. Thế nhưng địch cử còn không có lớn lên, liền gặp phong bất huân. Phong bất huân phẫn nộ đột một đốn trẻ ở trong mắt của hắn xuất hiện một loại hoảng sợ. Giờ khắc này... Hắn hết thảy đạo vận cũng tựa hồ đã mất đi sinh tồn thổ nhưỡng, hắn thậm chí phát hiện mình thời gian đình trệ ở, giờ khắc này hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn địch cửu thủ ấn bắt tới đây. Hắn là tạo giới cảnh A. Tạo giới cảnh, răng sắc, phong bất huân đã nghe được cổ mình xương vỡ vụn thanh âm, sau đó là hắn nguyên thần tán loạn, hắn đường đường một cái tạo giới cảnh tài tay của đối phương ấn xuống, thậm chí ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có. Địch cửu thở dài một tiếng, so với cơ phong ngọc, ngươi liền một cọng lông cũng không phải, cũng dám ở trước mặt ta giả bộ. Đúng rồi, tên của ta gọi địch cửu, ngươi cũng nhớ thoáng một phát. Nói xong câu đó, địch cửu thủ ấn siết chặt phong bất huân đường đường một cái tạo giới cảnh tu sĩ, lại bị địch cửu đạo vận thủ ấn tạo thành một mịn. Ngươi! Nhấp song song ngốc trẻ nhìn xem địch cửu tròn vẹn đã qua mấy hơi thời gian, nàng bỗng nhiên quỳ dạp xuống địch cửu trước mặt. Nàng biết rõ, đây là nàng cơ hội cuối cùng. Nhìn đinh thành cùng địch cửu loại người này, nàng trong cả đời có thể gặp được thấy mấy lần. Nàng đã so những người khác càng thêm may mắn. Địch cửu nhàn nhạt nói ra có cái gì cần ta giúp liền cứ việc nói đi thời gian của ta nhanh vô cùng. Nhất song song không có nửa điểm do dự, hơn nữa nói chuyện tốc độ cực kỳ nhanh chóng, địch đại ca ta tại bước vào bước thứ ba thời điểm tu vi trực tiếp bị thiêu đốt một lần nữa ngã xuống. Sau đó ta lần thứ hai đều muốn bước vào bước thứ ba thời điểm, tu vi lần nữa thiêu đốt. Nguyên nhân là ta đã từng vì mình đại đạo ám hại vào ta thích nhất người. Hắn đã cứu ta nhiều lần, thậm chí lần kia cũng là vì an nguy của ta đi tìm ta thế nhưng ta lại mượn nhờ hắn tìm kiếm cơ hội của ta ám toán hắn. Địch cửu nhìn xem quỳ gối trước mặt nhếp song song thở dài, đã như vậy, ngươi còn sống làm gì? Nghe được địch cửu mà nói, nhấp song song ngẩn ngơ, lập tức thật giống như hiểu rõ cái gì bình thường, đưa tay chụp về phía chính mình mi tâm. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. chương 935, hôm qua vừa đi không còn quay về nữa. Người đăng, Linh HTT Địch cửu không có ngăn chở, một cái cứu mình mấy lần ân nhân còn đã hạ thủ đi ám toán, lý do chỉ là vì mình đại đạo, loại người này còn sống căn bản chính là dư thừa. Không chỉ nói đã đã hối hận, lại hối hận cũng đều là vô dụng, mình làm qua sự tình, muốn gánh chịu trách nhiệm. Giống như thế tục giới bình thường, nếu như hối hận cũng hữu dụng, còn muốn luật pháp làm cái gì? Giết người thì đền mạng thiếu nợ thì trả tiền tuy nhiên không phải tuyệt đối chính xác thế nhưng ngươi giết một cái ân nhân, vậy ngươi đền mạng là trăm phần trăm không có vấn đề. Nhức xong song tay tại chỗ bi tâm ngừng lại, nàng xem thấy địch cửu trong mắt rõ ràng không còn có lúc trước bàng hoàng cùng thống khổ thật giống như nói rõ hậu sự bình thường bình tĩnh nói ra ta đến từ địa cầu. Địch cửu ngơ ngác một chút thầm than cái thế giới này thật là tiểu A. Hắn bất đắc dĩ nói ta cũng tới từ địa cầu. Nhếp song song trong mắt hiện ra kinh hỷ, lập tức nói, cái kia quả nhiên là số mệnh tinh cầu. Không sai, ngươi phải là cái thứ ba. Địch cửu không có chen vào nói, hắn không biết nhếp song song cùng nàng ân nhân chuyện giữa, bất quá vô luận như thế nào, ám toán ân nhân, loại người này địch cửu là xem thường nhất. Nhếp song song không có tiếp tục cái đề tài này, ngược lại nói ra, ngươi muốn cẩn thận phong ra, nghe đồn phong ra có một cái đã vượt qua hợp giới cảnh cường giả, người này thực lực phi thường cường hãn, năm đó, năm đó. Nhếp song song cuối cùng không có nói ra phong ra thực lực này cường hãn bước thứ ba cường giả năm đó làm cái gì, chẳng qua là thở dài nói ra, địch cửu ta có thể cầu ngươi một sự kiện ư. Ngươi nói đi, nếu là ở ta đủ khả năng trong phạm vi, hoặc là ta có thể giúp ngươi một lần. Địch Cửu nhàn nhạt nói ra, ngữ khí bình thản cũng không có cái loại này đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng tròng bộ dạng. Của ta cái kia bằng hữu gọi Diệp Mặc. Diệp Mặc, Địch Cửu lập tức cũng nhớ tới cái tên này, tựa hồ hắn nghe nói qua không chỉ một lần. Còn giống như là Diệp Ước Mặc phụ thân, cái thế giới này thật sự rất nhỏ a. Địch Cửu trong nội tâm rất là im lặng. Nhếp song song không có để ý địch cửu biểu lộ, tiếp tục thì Thảo nói ra, nếu là có một ngày ngươi nhìn thấy hắn, nói cho hắn biết ta thực xin lỗi hắn, ta không yêu cầu xa vời sự tha thứ của hắn, chỉ hy vọng, chỉ hy vọng. Nhếp song song cuối cùng không có nói tiếp, nàng bỗng nhiên nhẹ giọng hát lên, hôm qua vừa đi không còn nữa quay về, vui vẻ so cái gì cũng quý, che nước không thể thu hồi lại. Địch cửu im lặng, bài hát này hắn nghe qua. Gần kề hát ba câu ca từ, Nhiếp Song Song đưa tay vỗ vào chính mình mi tâm phía trên, thanh âm của nàng cũng im bặt mà dừng. Bịch, Nhiếp Song Song không hề sinh cơ khí tức thân thể ngã nhào trên đất, hồn phách cũng tiêu tán vô tung. Địch cửu lại là thở dài một tiếng, hắn khẳng định Nhiếp Song Song thật sự đã hối hận, hơn nữa còn là một loại dứt khoát hối hận. Dùng Nhiếp Song Song loại này tu vi, nàng hoàn toàn có thể lựa chọn đi luân hồi thế nhưng nàng đập tản hồn phách của mình cùng nguyên thần chính mình ngăn chờ chính mình luân hồi nói cách khác từ giờ trở đi trong vũ trụ không còn có nhiếp song song người này sớm biết như thế hà tất lúc trước đâu địch cửu nhìn xem trên mặt đất nhiếp song song do dự một chút hắn hay là xuất ra một cỗ ngọc hòm quan tài đem nhiếp song song đưa đi vào đồng thời đánh lên cấm chế xem tài đều là đến từ địa cầu phân thượng Hắn giúp làm những thứ này, nếu là tương lai có thể trông thấy diệp mặt, hắn liền đem nhiếp song song mà nói mang cho diệp Mặc. sau đó đem này là ngọc hòm quan tài cho diệp mặt. Nếu là tương lai không thấy được diệp Mặc, hắn quay về địa cầu thời điểm thuận tiện cũng đem nhếp song song mang về địa cầu dàn xếp. Có lẽ đối với nhiếp song song mà nói, trở lại địa cầu cũng là của nàng nguyện vọng, bằng không mà nói, nàng sẽ không cường điệu chính mình đến từ địa cầu. Phong bất huân lôi âm cấm địa đối với người khác mà nói hoặc là cấm địa đối địch cửu mà nói, chỉ là một tầng đơn giản hộ trận cấm chế mà thôi, hắn thậm chí ngay cả trận kỳ đều lười được lấy ra đưa tay trực tiếp xé rách nơi đây cấm chế, sau một khắc hắn đã bước ra cái này một phương thiên địa. Lôi âm cốc vốn chính là thiên môn giới đỉnh cấp hàng loạt. Những năm gần đây này, tu luyện tài nguyên dần dần thiếu thốn, lôi âm cốc dần dần đã thành gia tộc thị tông môn. Trong đó phong ra càng là trực tiếp nắm trong tay lôi âm cốc, lôi âm cốc hiện giữ tông chủ phong trí càng là phong ra nhân vật chủ yếu. Bất quá phong trí mặc dù là cốc chủ thực lực tại phong gia cũng không thể có là số má. Nghe đồn phong ra còn có một danh bước thứ ba đỉnh phong lão tổ ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, cái này lão tổ là năm đó thiên môn giới đều biết hợp giới cảnh cường giả. Ngoài trừ phong gia người này lão tổ bên ngoài, phong gia nổi danh nhất cái kia tự nhiên muốn xem như phong gia đệ nhất thiên tài phong bất huân. Trăm năm trước, phong bất huân một lần hành động bước vào bước thứ ba, trở thành uy danh hiền hách tạo giới cảnh cường giả. Tại lần thứ hai tạo hóa đại chiến mở ra lúc trước, thiên môn giới tạo giới cảnh cường giả thật đúng là không coi vào đâu. Thiên môn giới vốn chính là huyền hoàng thiên ngoại thiên cái này một phương vũ trụ đỉnh cấp biên giới, biên giới trong bước thứ ba cường giả không nói quá nhiều, đại tông môn tông sư có như vậy một hai cái. Lần thứ hai tạo hóa đại chiến về sau, ngoại trừ phong ra cái kia không biết như thế nào tránh thoát tạo hóa đại chiến lão tổ bên ngoài, sẽ thấy cũng không có một cái bước thứ ba cường giả. Không chỉ nói bước thứ ba coi như là hợp đạo tu sĩ, cũng là ít càng thêm ít. Cho nên nhưng lôi âm cốc cũng không có người này yếu xuống, ngược lại mạnh hơn. Phong ra cũng là đã thành thiên môn giới một phát sầm chân, toàn bộ biên giới đều run ba run tồn tại. Nhưng là hôm nay, Phong ra đệ nhất thiên tài linh hồn bài vỡ vụn. Phong trí cơ hồ là trước tiên liền dẫn người chạy tới lôi âm cấm địa. Chẳng những là Phong ra coi như là lôi âm cốc hết thảy mọi người cũng đều biết lôi âm cấm địa là Phong bất huân hậu hoa viên. Chỉ cần phong bất huân không tải bên ngoài, hắn nhất định là tại lôi âm cấm địa. Hơn nữa không lâu, phong bất huân còn bắt một cái mỹ mạo nữ tu tới đây, cái này mỹ mạo nữ tu đã bị giam lỏng tại lôi âm cấm địa. Tông chủ, bất huân chính là ở chỗ này bị ám hại, cái kia gọi song song nữ tử không thấy. Nơi đây cấm địa cấm chế, cũng bị người cưỡng ép phá vỡ. Đứng ở lôi âm cốc cốc chủ bên người một gã lão già ngữ khí trầm thấp nói. Phong trí cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu nói ra cha cho ta cha. Coi như là đem thiên môn giới lật ra lăn lộn mấy vòng cũng muốn điều tra ra ai dám ám toán ta phong ra thiên tài. Không có ai phản bác phong trí mà nói phong bất huân thế nhưng bước thứ ba tại thiên môn giới ai có thể chính diện chống lại giết phong bất huân. Phong bất huân rất rõ ràng là ở lôi âm cấm địa bị giết mà lôi âm cấm địa liền đánh nhau dấu vết đều không có, không phải là bị ám toán mới đúng việc là... Phong bất huân cái gì cũng tốt, ngay cả có một khuyết điểm lớn, háo sắc. Một khi phát hiện mình thích nữ nhân, hắn giai đoạn trước không nói là ngoan ngoãn phục tùng, trên cơ bản nhà gái có yêu cầu, hắn đều nhận đồng. Hiển nhiên tài phong ra người xem ra, phong bất huân là bị người dụng độc hoặc là cái khác thủ đoạn chút bất chi bất xác ám toán. Tông chủ ta nghe nói cái kia nhiếp song song cùng Diệp Mặc có chút liên quan. Một gã trưởng lão cẩn thận nói một câu. Tài thiên môn giới. Không có nghe đã từng nói qua Diệp Mặc danh tự thật đúng là không có mấy người. Năm đó Diệp Mặc cùng Ninh Thành giết nhiều ít thiên môn giới hợp giới cường giả. Về phần tạo giới cường giả càng là không biết bị giết nhiều ít. Quả nhiên, nghe được cùng Diệp Mặc có quan hệ sau, phong trí chân mày cao lại, lập tức liền hừ một tiếng nói ra cái kia Diệp Mặc đã sớm tiến nhập tạo hóa chi môn, theo Lão Tổ nói, tạo hóa chi môn chắc có lẽ không bị mở ra lần thứ ba. Cho nên không cần lo lắng. Hắn càng lợi hại, chẳng lẽ còn có thể theo tạo hóa chi môn đi tới phải không? Nếu như có thể đi ra, hắn đã sớm đi ra. Cha a, vô luận cha được là ai, cũng bắt trở lại, tế bất huân trưởng lão. Trừ lần đó ra cùng hắn có quan hệ là bất luận cái cái gì người cũng một tên cũng không để lại. Là, lôi âm cốc cốc chủ phát ra tiếng toàn bộ thiên môn giới lập tức liền gà bay chó chạy. Không chỉ có như thế thiên môn giới trận môn cũng bị nhốt bế, không có lôi âm cốc thanh âm tuyệt đối không thể mở ra. Địch cửu căn bản liền thiên môn giới trận môn đều lười phải đi, hắn trực tiếp đưa tay xé rách thiên môn giới biên giới, bước vào trong hư không. Vừa đến hư không, địch cửu lập tức liền cảm nhận được vọng sơn cấm địa khí tức. Lúc trước bị tào tích đuổi theo kết quả hắn chạy đi hơn một nghìn năm, lần này trở về, hắn muốn nhanh đi về nhìn xem. Đuổi đến một ngày đường, trở về không hề trạng thái, hôm nay liền chương một đi à nha các bằng hữu ngủ ngon. chương 936, Tạo hóa thế giới đi ra tu sĩ. Người đăng, Linh HTT. Địch cửu sững sờ đứng ở vọng sơn cấm địa lúc trước nơi đây đã từng là một mảnh phế tích về sau hắn mở vọng sơn tiểu điếm sau, nơi đây dần dần phồn hoa đi lên, hơn nữa tới nơi này tu sĩ càng ngày càng nhiều. Hắn thời điểm ra đi, nơi đây chỉ có mấy vạn tu sĩ. Nhưng hôm nay hắn lại đến nơi đây, nơi đây lại một lần đã thành phế tích. Không chỉ có như thế, hắn vọng sơn tiểu điếm cũng không có. Địch cửu xuất ra thông tin châu thử cho phá hư đạo quân còn có tình tích hoa cũng phát một đạo tin tức bất quá cả buổi cũng không có tin tức sẽ đi qua. Địch cửu nhíu mày nghĩ đến là ai đem nơi đây oanh khứ thời điểm, một tiếng cuồng bạo nổ truyền đến, lập tức địch cửu kinh ngạc nhìn vọng sơn cấm địa đóng cửa trận môn rõ ràng được mở ra. Vài đạo giống như cầu vòng sắc thái phóng lên trời tại vọng sơn cấm địa cùng bên ngoài tạo thành một cái cầu vòng cầu hình vòm. Dưới bình thường tình huống vọng sơn cấm địa là có thể đi vào không thể đi ra. Thế nhưng cái này trận môn sau khi xuất hiện, rõ ràng có lẽ trở ra còn có thể trở ra. Địch cửu thử bước vào trận môn bên trong quả nhiên cùng lần trước bất đồng chính là, hắn quay đầu lại còn có thể trông thấy đường đi ra ngoài. Lần trước hắn tiến vào vòng sơn cấm địa sau, đường đi ra ngoài lập tức biến mất. Địch cửu lần nữa từ lúc khai mở trận môn đi ra, sau đó ngay tải bên cạnh trở. Trọn vẹn đã qua gần nửa nén hương thời gian, cái này bị mở ra đóng cửa trận môn lần nữa biến mất cầu vòng cũng đi theo biến mất vòng sơn cấm địa lại một lần đã thành cấm địa. Đây là vòng sơn cấm địa có vấn đề. Địch cửu rước khoát ngồi xuống, bắt đầu chờ tiếp theo đóng cửa trận môn bị mở ra tình huống. Đồng thời, hắn thần niệm quét ngang đi ra ngoài, tìm kiếm lấy chung quanh lui tới, tu sĩ. Lần này tròn vẹn đã qua ba tháng thời gian, lại là một hồi cuồng bạo nổ truyền đến. Giống như địch cửu đoán trước bình thường, vòng sơn cấm địa trận môn lại một lần nữa bị mở ra. Địch cửu lần này không có đi vào, mà là bắt đầu bố trí trận kỳ. Cái này cấm địa trận môn cửa vào hắn cần đóng cửa đứng lên, bằng không mà nói bình thường tu sĩ đi vào chỉ có một con đường chết. Địch cửu vừa mới bố trí mấy chục miếng trận kỳ, một cái lảo đảo thân ảnh liền vọt ra. Hắn xông lên ra vòng sơn cấm địa trận môn, vòng sơn cấm địa trận môn lại lần nữa đóng cửa. Người này bị thương hiển nhiên thật sự là quá nặng, hắn xông lên ra cấm địa liền ngã ngồi trên mặt đất. Địch Cửu cầm ra một quả hợp đạo đạo đan ném vào người này tu sĩ trong miệng, cho dù là hợp đạo đạo đan, người này tu sĩ cũng đã qua tròn vẹn nửa ngày thời gian, lúc này mới tỉnh táo lại. Đây là nơi nào? Người này tu sĩ trợn mắt mở tròng mắt liền dãy rùa lấy bò lên ánh mắt bốn phía nhìn một vòng sau, nhìn xem địch cử hỏi một câu. Nơi này là vòng sơn cấm địa, ngươi là người phương nào? Địch Cửu kinh ngạc nhìn trước mắt người này tu sĩ. Người này thoạt nhìn như một thiếu niên thế nhưng một đầu tóc trắng cũng rất là dễ làm người khác chú ý. Hắn khẳng định người nọ là bước thứ ba cường giả, chẳng qua là thương thế trên người quá nặng đi, hơn nữa mỗi một đạo thương thế cũng mang theo huyền ảo đạo vận lưu truyền. Nếu như hắn không phải tu luyện quy tắc của mình đại đạo, hắn khẳng định không làm rõ được đây là cái gì đạo vận. Cái này ra hỏa trên người tổn thương khẳng định không phải ngũ hành vũ trụ tu sĩ làm khi hắn trên người lưu lại miệng vết thương thần thông đạo vận khí tức cùng ngũ hành vũ trụ quy tắc đạo vận hoàn toàn bất đồng, thậm chí có thể nói là một trời một vực. Nhưng là cái này ra hỏa hẳn là ngũ hành vũ trụ tu sĩ, trên người hắn đạo vận khí tức là ngũ hành vũ trụ quy tắc khí tức. Địch cử từ nơi này ra hỏa trên người còn không cảm giác được đại đạo viên khí tức có thể thấy được cái này ra hỏa cũng không phải đại đạo viên tu sĩ. Không phải đại đạo uyên tu sĩ tự nhiên càng không khả năng là vọng sơn cấm địa địa phương còn lại tu sĩ. Chẳng lẽ cái này ra hỏa là từ bên ngoài đi vào, sau đó vận khí tốt lại thừa dịp vọng sơn cấm địa trận môn mở ra cơ hội trốn ra được. Vọng sơn cấm địa, thiếu niên tóc trắng kinh ngạc lặp lại một câu, lập tức liền cuồng hỷ kêu lên ta rốt cục đã trở về, rốt cục lần nữa về tới ngũ hành vũ trụ. Gạt người, chỗ đó đều là gạt người. Nói xong câu đó... Hắn quỳ dạp xuống đất cơ hồ là nhào vào trên mặt đất thút thít mỉ non. Địch cửu chờ cái này ra hòa tâm tình phát tiết không sai biệt lắm, lúc này mới hỏi, ngươi là từ đâu tới đây? Cái gì là gạt người? thiếu niên tóc trắng tâm tình tựa hồ phát tiết không sai biệt lắm, hắn đình chỉ tiếp tục cuồng loạn, đứng lên, vỗ vỗ bụi bậm trên người, lại hoàn toàn không để ý chính mình miền nát quần áo cùng miệng vết thương, chẳng qua là chằm chằm vào địch cửu nói ra, ngươi rất không tồi a. Một cái không đến bước thứ ba tu sĩ, liền hợp đạo đạo đan đều có thể cầm đi ra. Theo ta được biết, có thể luyện chế hợp đạo đạo đan mấy người cũng không tải, chẳng lẽ ngũ hành vũ trụ lại ra một cái đan đạo thiên tài. Địch cửu ha ha một tiếng, mới vừa rồi là ta cứu được ngươi, bây giờ là ta đang hỏi ngươi vấn đề, ngươi không có trả lời vấn đề của ta, lại dùng loại phương thức này cùng ta nói chuyện, hẳn là ngươi không hiểu cảm ơn. Thiếu niên tóc trắng ha ha cười cười, cảm ơn. Gia gia của ngươi theo đại đạo thành công sau, chính là vĩnh viễn giết chóc, ngoại trừ giết chóc chính là giết chóc. Ngoại trừ đại chiến chính là đại chiến, chưa bao giờ an tĩnh lại một khắc một hơi, ngươi để cho ta cảm ơn, ta cảm giác ai ừ. Chẳng lẽ ngươi không để cho ta nói đan, ta sẽ chết phải không? Địch cửu ha ha cười cười, loài này ra hỏa trong vũ trụ không biết có bao nhiêu, hắn cũng người cùng cái này ra hỏa tiếp tục dài dòng, rước khoát chuyển tới một bên, chuẩn bị tiếp tục bố trí hộ trận. Các loại. Lại để cho địch cửu thật không ngờ chính là, hắn không có ý định tìm cái này thiếu niên tóc trắng phiền toái, cái này thiếu niên tóc trắng rõ ràng ngăn cản hắn. Địch cửu sắc mặt trầm xuống, còn có chuyện gì? Ngươi vừa rồi hợp đạo đạo đan chữ thương hiệu quả tuy nhiên bình thường, bất quá nếu là có hơn 10 miếng, cũng là không sai. Thiếu niên tóc trắng cười hắc hắc, Địch cửu bị tức vui vẻ, vô luận là hiệu quả tốt hay là xấu, có thể vật kia là của ta ta cũng không có ý định cho ngươi thêm ngươi đã nói có hay không a? thiếu niên tóc trắng hừ một tiếng, mặc dù đang hỏi địch cửu có hay không, quanh thân lĩnh vực khí thế sớm đã khóa lại địch cửu chỗ không gian. lật tay, địch cửu cầm ra một chút đạo đan, thái gia đạo đan còn nhiều mà đáng tiếc ngươi thái gia hết lần này tới lần khác không để cho ngươi. ha ha ha ha! thiếu niên tóc trắng cười ha ha, chỉ vào địch cửu cái mũi, người trẻ tuổi ngươi biết hiện tại ngũ hành vũ trụ ai mạnh nhất ư? Bất đồng địch cử trả lời thiếu niên tóc trắng lại lần nữa nói ra, bản thánh hiện tại đến nói cho người biết là ta uống bách công. Ta úng bách công tham gia hai lần tạo hóa cuộc chiến tiến vào qua tạo hóa thế giới, tranh đoạt qua đại đạo tạo hóa, không biết bao nhiêu lần xuất sinh nhập tử. Mỗi ngày tài tử vong trong giấy rùa bản thánh vẫn như cũ còn sống, còn lần nữa đã đi ra tạo hóa thế giới, về tới ngũ hành vũ trụ. Bản thánh khẳng định có thể trở về đến không có người thứ hai. Cho nên từ giờ trở đi, bản thánh chính là ngũ hành vũ trụ đệ nhất nhân, năm đó đổ bất không làm được sự tình, bản thánh để làm A. Đang khi nói chuyện, úng bách công đưa tay liền bắt hướng về phía địch cửu. Dù là hắn tu vi ngã xuống đã đến tạo giới cảnh, thậm chí trọng thương chưa lành thế nhưng ngũ hành vũ trụ còn có ai có thể đối kháng hắn úng bách công. Những cái, kia cường giả đều bị tiến cử tạo hóa chi môn, đi tạo hóa thế giới, mỗi ngày đều tài sinh từ tồn vong trong dẫy ruộng. Từ giờ trở đi, ngũ hành vũ trụ chính là hắn úng bách công. Địch cửu im lặng lắc đầu, hư không vừa xảy bước ra thiên xa đao đi theo hắn bước chân đảo vận xé rách thiên địa hư không. Răng rác, úng bách công cho rằng địch cửu tròn đời đều không thể dẫy rùa hư không lĩnh vực tại địch cửu một bước này bước ra sau tự động đã nứt ra một đảo khe hở. Đi theo một đảo màu xanh nhạt đao mang xé rách hạ xuống, úng bách công sắc mặt một mảnh trắng bạch. Hắn cũng cảm giác được chính mình lâm vào một cái vũng bùn, liền dẫy rùa thoáng một phát cũng trở nên khó khăn vô cùng. đào hữu dừng tay, ta biết rõ tạo hóa thế giới. Úng Bách Công miễn cưỡng nói một câu nói, sau đó dẫy rùa lấy thoát ly màu xanh đao màn kề cần cái chết. Phố, một đạo huyết quang nổ tung, Úng Bách Công một cái cánh tay bị địch cửu thiên sa đao chặt đứt. Cũng may địch cửu thủ hạ lưu tình, không có quấy toái Úng Bách Công cánh tay này. Cảm ơn, đa tạ đạo Hữu đa tạ đạo Hữu Úng bách công biết gió địch cửu thủ hạ lưu tình, nắm lên cánh tay đứt đón sau, liên tục cảm tạ. Địch cử thiên sa đao tự động rơi vào sau lưng, tóc trắng lão đầu, ngươi bây giờ có thể trả lời thoáng một phát của ta mấy vấn đề. Úng bách công mặt mũi tràn đầy tươi cười, đại ca xin hỏi tiểu đệ biết gì nói nấy. Chương 937, Vì sao yêu ma quỷ quái nhiều như vậy? Người đăng Linh HTT, người năm đó đi qua tạo hóa chi môn, địch cựu câu nói đầu tiên thì hỏi tạo hóa chi môn sự tình. Úng bách công nịnh nọt nói ra, khẳng định ta cam đoan không có lửa ngươi. Hai lần tạo hóa đại chiến ta cũng tham gia, lần thứ nhất tạo hóa chi môn không có bị mở ra ta bị người giết chết thân thể, chỉ còn lại một điểm tàn hồn tại tạo hóa giết chóc giới mượn kéo dài hơi tàn. Lần thứ hai ta là chính thức tham gia tạo hóa đại chiến, trận chiến ấy vô cùng thê thảm. Vô số đại năng bị chém giết tu luyện tới bước thứ ba tại loại này đại chiến trong vẫn là pháo hôi. Ta so sánh khôn khéo, trốn một mạng, hơn nữa cuối cùng tiến nhập tạo hóa chi môn. Nói tiếp thoáng một phát tạo hóa thế giới sự tình. Địch cửu thủ hạ lưu tình, chính là muốn biết rõ tạo hóa chi môn sự tình phía sau. Tạo hóa chi môn đóng cửa sau, chỉ còn lại vọng sơn, đợi lát nữa còn muốn hỏi một câu Úng Bách Công là thế nào trốn tới. Úng Bách Công tự dĩu cười, tạo hóa thế giới. Ha ha, đích thật là tạo hóa thế giới, bởi vì trong lúc này mọi người điên rồi, bọn hắn vì tranh đoạt tạo hóa, điên cuồng giết chóc. Tất cả mọi người vì tranh đoạt đại đạo tạo hóa, giết chóc hết thảy đối với bọn họ có uy hiếp tồn tại. Chúng ta bất quá là pháo hôi mà thôi, đáng thương chúng ta những thứ này pháo hôi vẫn không thể không là mạng sống, sông lên phía trước nhất. Theo úng bách công biểu lộ cùng trong giọng nói, địch cửu cảm nhận được úng bách công tâm cảnh. thánh vị trí cùng tôn vị thậm chí cái khác thần vị đều cũng có, có thể vào tạo hóa chi môn, chỉ là tranh đoạn bắt đầu mà thôi, ta cho là chúng ta ngũ hành vũ trụ cường giả đã đủ mạnh thế nhưng tiến vào tạo hóa thế giới sau ta mới biết được ta là ếch ngồi đáy giếng. Phố! Úng bách công nói tới chỗ này, bỗng nhiên há mồm phun ra một đạo máu tươi, hắn mặt hiện lên hoảng sợ đạo hữu cứu ta. Nếu như nói lúc trước gọi địch cửu đại ca, bất quá là vì định nọt sinh tồn mà thôi, một tiếng này đạo hữu cứu ta, đó là phát ra từ ở sâu trong nội tâm khát vọng. Địch cửu sắc mặt cũng hơi hơi biến đổi, hắn luyện hóa qua một đạo bỏ chạy, tăng thêm bản thân tu luyện cũng là quy tắc đại đạo, đối vũ trụ đạo tác lý giải so bình thường tu sĩ muốn khắc sâu quá nhiều. Uống Bách Công loại tình huống này là thiên địa đạo cấm, nói cách khác, Úng Bách Công ly khai tạo hóa thế giới sau nói không nên nói mà nói, lúc này mới kích phát đạo cấm. Chỉ là một hơi thời gian, Úng Bách Công sinh cơ muốn tiêu tán hầu như không còn, da thịt của hắn nhanh chóng héo rút, khuôn mặt thiếu niên cũng ngay lập tức trở nên già nua. Úng Bách Công trên mặt xuất hiện tuyệt vọng, hắn hiển nhiên cũng biết tình huống của mình, đồng dạng hắn cũng biết địch cử cứu không được hắn. Địch cửu không có bất kỳ cân nhắc, vô số đạo thủ ấn đánh vào úng bách công trên người. Người khác cứu không được uống bách công, không có nghĩa là hắn cứu không được. Hắn cảm ngộ qua vũ trụ thứ 9 đạo tắc cảm ngộ qua bỏ chạy cái kia một đảo đảo tắc. Dù là hắn còn không có bước vào bước thứ 3, nhưng vũ trụ minh mông bên trong có thể ở thiên địa quy tắc lý giải lên so với hắn địch cửu càng mạnh hơn nữa, rất khó tìm đi ra một cái. Răng rác, úng bét công rõ ràng cảm nhận được trên người mình đạo cấm bị giam cầm ở, lập tức hắn sinh cơ biến mất chậm lại, sau đó triệt đề đình chỉ tiêu tán. Hắn cảm kích nhìn thoáng qua địch cửu, trong nội tâm càng là kinh hãi không thôi. Địch cửu có thể ở hợp đạo cảnh liền nhẹ nhõm ngăn chặn hắn, có thể thấy được địch cửu cũng là một cái không thua tại lúc trước ngũ thánh tồn tại. Hắn úng bác công thần không có nghĩ đến tại ngũ thánh ly khai ngũ hành vũ trụ sau, ngũ hành vũ trụ còn có địch cửu loại nhân vật này xuất hiện quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Để cho nhất hắn dung đồng chính là địch cửu có thể giam cầm ở trên người mình đạo cấm, muốn biết rõ hắn đạo cấm rất có thể là tạo hóa vũ trụ thiên đạo chỗ cấm, cái này cũng có thể bị địch cử giam cầm ở cứu hắn, có thể thấy được địch cửu đối với thiên địa đạo tác lý giải nhiều bao nhiêu khác. Chỉ sợ ngũ thánh đến ở chỗ này, cũng không nhất định có thể làm được điểm này a. Đương nhiên, ngũ thánh có thể làm được hay không, hắn cũng không rõ ràng lắm. Suy, địch cửu giam cầm ở đảo cấm sau, không có nửa hơi dừng lại, cầm ra bốn miếng ngũ phương kỳ, đồng thời tài trong hư không vẽ ra vô số pháp tắc trận kỳ. trọn vẹn đã qua mấy ngày thời gian, địch cửu lúc này mới kích phát bốn miếng ngũ phương kỳ phát đồng chóc bong thần trận, chóc bong ra uống bách công trên người đảo cấm. Úng bách công tê liệt trên mặt đất cả người cũng quể oải xuống. Hắn rất muốn cảm tạ địch cửu, nhưng bây giờ hắn liền một câu cũng khó khăn dùng nói ra. Cho dù địch cửu bằng tốc độ nhanh ra khỏi trên người hắn đạo cấm thế nhưng hắn căn cơ cùng nguyên khí đã đại thương, đều muốn khôi phục không có nhất định được thời gian là tuyệt đối không thể nào. Hắn may mắn gặp địch cửu, nếu như không phải gặp phải địch cửu, vậy hắn chỉ sợ đã chết cũng không có ai biết. Địch cửu nhìn xem giam cầm ở úng bách công đảo cấm bốn miếng ngũ phương kỳ, trong nội tâm thầm than, nếu như ngũ phương kỳ là đầy đủ hết, hắn ở đâu cần như thế tốn sức. Ta là địch cửu, úng bách công tình huống của ngươi chỉ sợ rất khó một người sinh tồn được. Ta cũng biết ngươi bây giờ nói chuyện cũng khó khăn, cũng rất khó tại thời gian cực ngắn bên trong giải thích rõ ràng tạo hóa thế giới sự tình. Ta có một phương thần cấp chân linh thế giới, ngươi tiến vào thế giới của ta chữ thương, chờ khôi phục không sai biệt lắm, chờ ra nói như thế nào. Đương nhiên ta không ngươi, ngươi nếu như không muốn mà nói, cái kia mọi người như vậy sau khi từ biệt. Địch Cửu nhìn xem úng bách công nói ra, đang khi nói chuyện, đem giam cầm ở đạo cấm mũ phương kỳ thu vào. Cái này một tia đạo cấm, hắn có dành thời điểm cần cẩn thận nghiên cứu thoáng một phát. Đối tạo hóa thế giới sự tình, địch Cửu đại khái hiểu được một điểm. Vô luận là cái gì thế giới, hắn tu vi không đạt tới tạo hóa cảnh, hắn không đi vào được rồi đi. Úng bách công gần đầu một cái, khó khăn nói, ta nguyện ý. Địch đạo hiểu mời nhanh hơn tu luyện. Một khi có người ở tạo hóa thế giới trèo lên đỉnh tất cả vũ trụ đều là người khác chuồng nuôi hậu hoa viên. Đến lúc đó, người ta một cái ý niệm trong đầu ta và ngươi đều là cho cho. Nói xong câu đó, sau, Úng Bách Công rốt cuộc không cách nào nhiều lời một chữ, nhắm mắt lại khó khăn tiến hành Chu Thiên vận chuyển. Địch cửu nhưng là biến sắc, hắn không có hoài nghi Úng Bách Công mà nói. Nếu là nói Úng Bách Công phía trước mà nói hắn còn chưa để ý mà nói, cái kia cuối cùng mấy câu nói đó, lại để cho trong lòng của hắn lo lắng. Úng bách công lời nói ý tứ rất rõ ràng, đó chính là một khi cuối cùng có người ở tạo hóa thế giới trèo lên đỉnh, bọn hắn ngũ hành vũ trụ chẳng khác nào người khác tiểu thế giới. Cái này rất giống lúc trước độ mạnh muốn luyện hóa ngũ hành vũ trụ là một cái đạo lý. Hắn địch cựu cường thình trở lại, rơi vào người ta trong tiểu thế giới cũng là hữu tử vô sinh. Khó trách những người kia tài tạo hóa trong thế giới điên cuồng đại chiến tranh đoạt đổi thành ai cũng sẽ không buông tha cho a. Hắn nhất định phải mau chóng mạnh mẽ đứng lên, sau đó tiến vào tạo hóa thế giới cướp đoạt trèo lên đỉnh cơ hội. Địch cửu nhanh chóng đem úng bách công đưa vào huyền hoàng giới, cái thế giới này xem như cấp cao nhất một cái chân linh thế giới. Là cực bối thiên hải bối gia người đã luyện hóa được huyền hoàng giới sau hình thành, hiện tại địch cửu rước khoát lại để cho úng bách công ở bên trong tu dưỡng. Về phần hắn chính mình thứ chín thế giới, đó là tú kỳ chỗ tu luyện, ngoại nhân hắn là sẽ không đưa vào đi. Giàn xếp tốt úng bác công, địch cử tăng thêm tốc độ đem vòng sơn cấm địa khóa lại, hắn ý định đi trước một chuyến huyền hoàng thiên ngoại thiên, sau đó lập tức trở về thái cực giới. Bất kể thế nào nói, trước bước vào bước thứ ba mới đúng dưới mắt cần gấp nhất sự tình. Về phần vọng sơn cấm địa phía ngoài vòng sơn tiểu điếm vì sao bị hủy diệt nơi đây tu sĩ cũng đi nơi nào, hắn đã không có tâm tình đi đã điều tra. Địch cửu một đường gấp đuổi, đi vào huyền hoàng thiên ngoại thiên. Hắn vừa xong huyền hoàng thiên ngoại thiên cũng cảm giác được không đúng, nơi đây mặc dù không có cùng vọng sơn cấm địa bình thường, bị oanh nhảo nhuẹt, nhưng là bên ngoài hắn bố trí đến hộ từng trận cửa hiển nhiên bị đánh vỡ. Nói cách khác có người cưỡng ép phá vỡ hắn định ra quy củ xé rách hắn hộ từng trận cửa. Vừa rơi xuống tại huyền hoàng thiên ngoại thiên trên quảng trường, địch cửu chính là khóe mắt. Trận môn bị phá coi như xong, hắn cùng lắm thì một lần nữa bố trí thoáng một phát. Hiện tại hắn trông thấy Vu Tương Băng bị bóc lột chỉ còn lại áo lót, đính tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên Ngoại sân rộng, hai gã tu sĩ vẫn còn trông coi. Vu Tương Băng xem như bằng hữu của hắn, hai người cũng kết hữu nghị, về sau hắn đi đuổi giết Nặc Lạc, Vu Tương Băng liền lưu tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, xem như giúp hắn chăm sóc Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên a. Nhưng hôm nay hắn sau khi trở về, Vu Tương Băng bị như thế Vũ Nhục Địch cửu đưa tay vung lên, vũ vu tương băng trên người đinh dây thường trực tiếp tán loạn, sau đó một quả đạo đan đã rơi vào vũ tương băng trong miệng. Cái kia hai gã giữ vững vị trí vũ tương băng tu sĩ, thậm chí ngay cả lời nói cũng không kịp nói, đã bị địch cửu đính tại vũ tương băng trên vị trí. Vũ tương băng rất nhanh liền khôi phục lại, nàng kích động. Thực xin lỗi, ta đoán chừng ngươi là bị của ta làm phiền hạ, bị người như thế vũ nhục." Địch Cửu hổ thẹn nói. Vu tương băng lắc đầu cái này so với năm đó mạch ra đối với ta vũ nhục tính toán cái gì. Những người này chẳng qua là đem ta trở thành mồi nhử chờ ngươi trở về mà thôi. Nghe nói là thiên môn giới cường giả, có một cái lôi âm cốc. Địch Cửu không có lập tức tiến vào huyền hoàng thiên ngoại thiên, chẳng qua là nhìn xem mênh mông hư không thở dài một tiếng, vũ trụ mênh mông vô biên, xinh đẹp như vẽ, vì cái gì yêu ma quỷ quái cứ như vậy nhiều. Trường 938, chúc mừng ngươi tìm được ta. Người đăng, linhtt. HTT. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên Bên trong trận quảng trường chính giữa, một gá dâu đen trung niên nam tử đứng ở quảng trường chính giữa quảng trường trong hầu như đứng đầy người. Những người này sở dĩ đứng ở chỗ này, không phải tự nguyện tới nơi này, mà là bởi vì không đến đều bị lôi âm cốc giết. Đứng ở quảng trường chính giữa nói chuyện chính là lôi âm cốc cốc chủ, phong chí. Tại phong trí sau lưng, đứng đấy bốn gã hợp đạo hậu kỳ cường giả, có một người tu sĩ thậm chí đã là cùng phong trí giống nhau nửa bước tạo giới cảnh. Phong trí biểu lộ rất là âm trầm, ánh mắt của hắn theo trên quảng trường trên thân mọi người quét đi qua, ngữ khí càng là âm lãnh nói, ta lôi âm cốc rất ít đi phiêu khích người khác, đương nhiên cũng rất ít có người phiêu khích ta lôi âm cốc. Phiêu khích ta lôi âm cốc mọi người đã không có ở đây, bởi vì đều bị ta lôi âm cốc giết. Ta lùi âm cốc đề nhất thiên tài phong bất huân ta tin tưởng rất nhiều người cũng nghe nói qua, hắn thậm chí có thể nói là dưới mắt trẻ tuổi nhất bước thứ ba cường giả. Nếu là luận thực lực ngoài trừ ta phong ra lão tổ, cái này một phương vũ trụ chỉ sợ đã không có người là đối thủ của hắn. Thế nhưng tài không lâu, hắn lại bị người ám toán. Ha ha, ám toán bất huân người không dám lộ diện, đáng tiếc chính là chúng ta vẫn có thể tìm được hắn. Nói đến đây, Phong Chí đưa tay chém ra một cái hư không hình ảnh, hình ảnh đúng là nhiếp song song. Phong Chí chỉ vào nhiếp song song nói ra, ám toán bất huân đúng là tiện nhân này cùng nàng đồng lõa, không sai, nàng đã chạy thoát. Bất quá nàng có một cái bằng hữu gọi Vu Tương Băng, lúc trước nàng vẫn còn Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên cùng Vu Tương Băng ở chung qua một thời gian ngắn. Tất cả mọi người đã minh bạch vì cái gì lôi âm cốc đem Vu Tương Băng đính tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên ở ngoài. Ta tin tưởng, mọi người nên biết, vì cái gì ta phong ra muốn đem vu tương băng đính tại huyền hoàng thiên ngoại thiên bên ngoài. Chỉ cần nhiếp song song một ngày không đến, vu tương băng sẽ tại thiên ngoại thiên quảng trường nhiều đinh một ngày. Phong trí ánh mắt lần nữa theo trên thân mọi người quét một lần, ngữ khí trở nên âm hàn nói, chỉ cần có người biết rõ vu tương băng cùng ai nhận thức, biết rõ nhếp song song cùng ai biết, người đứng ra có thể bảo trụ một mạng. Bằng không mà nói, giết không tha. Chỉ cần không có tìm được ám toán phong bất huân người, cái này một phương vũ trụ sẽ một mực không ngừng đổ máu xuống dưới, không ngừng có người cho ta phong ra thiên tài đền mạng. Huyền Hoàng Thiên ngoại thiên, nơi đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Đám người một hồi bạo động, nhưng là không có bất kỳ người nào dám càng lôi trì nửa bước. Lôi âm cốc cường đại, mọi người đều biết hơn nữa lúc trước lôi âm cốc trưởng lão tại huyền Hoàng Thiên ngoại thiên giết người, cơ hồ là cũng không mang trong nháy mắt. Nhưng vào lúc này, một gã lôi âm cốc đệ tử vội vã đi tới phong trí bên người, lo lắng nói vài câu. Phong trí sắc mặt đại biến, hắn lập tức quay người muốn lao ra, bất quá không có chờ hắn quay người địch cửu thanh âm liền truyền tới, chúc mừng ngươi, ngươi đã đã tìm được, thậm chí ngươi không cần ly khai huyền hoàng thiên ngoại thiên đã biết rõ phong bất huân là ta giết. Thì thật không cần địch cửu nói những lời này, chỉ cần nhìn xem đi theo địch cửu bên người vu tương băng, phong trí cũng biết là chuyện gì xảy ra. Phong Chí ha ha một tiếng cuồng tiếu, liền lời nói cũng không nói, tế ra một thanh thái dương sạn điên cuồng cuốn hướng địch cửu. Đi theo phong trí bên người còn lại vài tên hợp đảo tu sĩ, cũng đồng dạng là tế ra pháp bảo đem địch cửu vây ở chính giữa. Một ít lanh lời, tu sĩ thấy thế, giờ phút này càng là không muốn sống sông về huyền hoàng thiên ngoại thiên bên ngoài. Lúc này địch cửu chặn lôi âm cốc bọn hắn không trốn ở tại chỗ này chờ phong ra giết địch cửu lại đến giết bọn hắn ư. Giống như hiệu ứng domino bình thường, đã có đi đầu đào tàu tu sĩ, còn lại tu sĩ đồng dạng là tỉnh ngộ lại, toàn bộ là điên cuồng sông về huyền hoàng thiên ngoại thiên bên ngoài. Huyền hoàng thiên ngoại thiên bên trong trận quảng trường thoáng một phát liền hỗn loạn lên, toàn bộ quảng trường cũng lộ ra lộn xộn. Đối với mấy cái này lộn xộn tu sĩ, lôi âm cốc không có ai đi quản, lôi âm cốc toàn bộ cường giả đều tải phong trí dưới sự dẫn dắt ngăn cản địch cửu cùng vu tương băng. Địch cửu liền pháp bảo đều lười được tế ra quy tắc lĩnh vực không có nửa điểm giữ lại mở rộng đi ra ngoài, lúc này cái này một phương thiên địa hư không thật giống như hoàn toàn theo trong vũ trụ chóc bong ra. Kể cả phong trí ở bên trong tất cả phong gia tu sĩ cùng lôi âm cốc tu sĩ, hành động đang lúc cũng khó khăn đứng lên. Không chỉ là hành động đang lúc khó khăn đứng lên, liền bọn họ thần thông pháp tác cũng nhanh chóng miền nát vỡ ra. Phong chí thái dương sạn càng là trực tiếp đốn trẻ tải trong hư không, địch cửu cười lạnh một tiếng ta chẳng muốn đi diệt người lôi âm cốc, ngươi lôi âm cốc còn dám tới tìm ta thật sự có loại. Ta thật sự không nghĩ ra, ngươi lôi âm cốc sao có thể tồn tại cho tới hôm nay. Nói xong, từng đạo xoắn giết đạo tắc ở trên hư không tàn sát bừa bãi, thật giống như hư không khí nhọn hình lưỡi dao cùng không gian sai chỗ bình thường, giờ khác này tất cả tại địch cửu lĩnh vực ở dưới lôi âm cốc tu sĩ, không ai có thể chạy thoát mà ngay cả lôi âm cốc mạnh nhất trưởng lão tên kia nửa bước tạo giới cảnh cường giả cũng bị địch cửu quy tắc đạo vận xoắn giết. Địch cửu quy tắc thủ ấn mở ra, phong trí thật giống như một đầu dịu dàng ngoan ngoãn cửu non bình thường, bị địch cửu thủ ấn nắm ở trong tay. mà hắn Thái Dương Sàn đã mất đi thần niệm đạo vận ủng hộ, ngã xuống trên mặt đất. Tìm được ta, ngươi rất vui vẻ sao? Địch cửu thanh âm không có nửa điểm độ ấm. Hắn nghĩ thông suốt, nếu như yêu ma quỷ quái quá nhiều, vậy giết đi. Có ít người có thể cảm hóa, nhưng là có ít người bản thân chính là ác ma hóa thân, người vô luận như thế nào cũng cảm hóa không được cho nên cũng chỉ có thể giết. Phong trí ở sâu trong nội tâm một mảnh lạnh buốt hắn cảm giác được mình chính là vũ trụ đang lúc ngu xuẩn nhất ngốc bức. Phong bất huân là bước thứ ba cường giả, người bình thường coi như là đều muốn ám toán phong bất huân, vậy cũng có thể ám toán đến A. Chấm hỏi, bước thứ ba cường giả tốt như vậy ám toán, vậy còn bước thứ ba cái rắm. Rất hiển nhiên, Phong Bất Huân là trước mắt cái này cường giả chính diện giết chết. Mà bọn hắn nhóm người này liền bước thứ ba đều không có người, lại muốn tới tìm trước mắt người này tu sĩ báo thù thật sự là ngu không ai bằng. Cái đó và chịu chết có cái gì khác nhau? Thật sự là cho tới nay ngũ hành vũ trụ quá yếu, một cường giả đều không có, mà Phong Bất Huân cũng là trước sau như một quá mạnh mẽ. Này mới khiến tất cả lôi âm cốc tu sĩ vào trước là chủ, cho rằng cái vũ trụ này đang lúc ngoại trừ lão tổ bên ngoài, cũng không còn có thể cùng phong bất huân đối kháng người đến. Tiền bối, chuyện này là ta phong ra sai, ta phong ra không nên. Địch cửu đã cắt đứt phong trí mà nói, nhàn nhạt, nhạt nói ra, như ngươi chỉ là mấy câu nói đó, vậy cũng không cần nói. Cảm nhận được tử vong khí tức, phong trí ở đâu còn có thời gian đi hối hận. Hắn vội vàng kêu lên, tiền bối, ta phong ra còn có một danh lão tổ phong hiên, hơn mười vạn năm trước liền bước vào hợp giới cảnh, hiện tại chỉ sợ đã là tạo hóa cảnh. A hát, phong ra còn có hợp giới cảnh tu sĩ. Địch cửu kinh ngạc hỏi một câu, tại ngũ hành trong vũ trụ còn có hợp giới cảnh tu sĩ, điều này tựa hồ có chút khả năng không lớn a Đúng vậy, đúng vậy. Phong trí vội vàng kêu lên, ở đâu còn có lúc trước âm trầm sát khí lăng lệ ác liệt bộ ráng. Rất nhiều chạy ra bên trong trận quảng trường tu sĩ cũng tỉnh ngộ lại, cũng đình chỉ chạy trốn. Bọn hắn thế mới biết, năm đó cái kia tuyên bố huyền hoàng thiên ngoại thiên quảng trường về hắn quản lý địch cửu lại có thể như thế nghịch thiên. Một người ngay cả động cũng không hề động, thần thông Pháp bảo đều không có thi triển, liền ngăn chặn lôi âm cốc há ngươi phát cái tin tức cho hắn, cùng với hắn nói ta tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên chờ hắn một thời gian ngắn. Nếu như hắn không tới, cũng đừng trách ta đi lôi âm cốc, đem lôi âm cốc san bằng. Địch cửu mà nói lại để cho phong chí dùng mình một cái. Giờ khắc này hắn hầu như muốn đem đầu của mình đánh bể, làm sao lại nghĩ đứng lên đi làm phong bất huân báo thù? Kết quả chọc phải cường giả loại này, lôi âm cốc còn có cơ hội tồn tại ư? Như thế nào? Hẳn là lời của ta không dùng được. Trông thấy phong trí trần chờ địch cử thanh âm càng là lạnh lẽo, sát khí xâm nhập phong trí đánh cho chiến tranh lạnh. Là, là. Phong trí ở đâu còn dám do dự, cầm ra một quả lục giác kim phù kích phát há mồm phun ra một đạo máu huyết tải kim phù lên, sau đó thần niệm nhanh chóng đưa vài đạo tin tức đi vào, lục giác kim phù hóa thành sáu đạo kim quang biến mất tải trong hư không. Địch cửu ánh mắt ngưng tụ, cái này sáu đạo kim quang quy tắc khí tức hắn căn bản cũng không có phốc bắt được, có thể thấy được luyện chế cái này phù lục xa hỏa mạnh bao nhiêu. Ngươi có thể đi cùng ngươi phong ra thiên tài đi. Địch cửu quy tắc thủ ấn một lách vào, phong trí một cái cơ hồ là nửa bước tạo giới cảnh cường giả, trực tiếp hóa thành hư vô. Chương 939, Tú Kỳ Xuất Quan Người đăng Linh HTT Mọi người mời về đi cố gắng tu luyện, huyền hoàng thiên ngoại thiên Hồ trận ta đem một lần nữa bố trí. Huyền hoàng thiên ngoại thiên đem cùng lúc trước giống nhau, có tu sĩ luật pháp có thể theo tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện lôi âm cốc như vậy buồn nôn người sự tình. Địch cửu trông thấy lần nữa tụ tập mà đến phần đông tu sĩ, ôm quyền cao giọng nói ra. Điểm ấy địch cửu vẫn là có thể cam đoan, hắn trận đạo trình độ tuy nhiên hay là cửu cấp thần trận đế thế nhưng hắn trận pháp thủ đoạn cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Trừ phi có thể lý giải hắn đại đạo quy tắc bằng không mà nói, ngũ hành vũ trụ cửu cấp thần trận đế đều muốn phá vỡ phòng ngự của hắn trận hoặc là khốn sát trận, đó cũng không phải là một điểm hai điểm khó khăn. Nếu là lúc trước hắn lúc rời đi, cũng có thể bố trí loại này đỉnh cấp khốn sát đại trận liền vu tương băng tu vi yếu một điểm cũng không có ai có thể cầm nàng như thế nào. Đa tạ địch đạo quân cần tuân đạo quân ý. Huyền hoàng thiên ngoại thiên phần đông tu sĩ có thể nói là tìm được đường sống trong chỗ chết, giờ khắc này đối địch cửu đó là tôn sùng vô cùng. So với năm đó huyền hoàng thiên ngoại thiên náo nhiệt, lúc này huyền hoàng thiên ngoại tuy nhiên tiêu điều, trật tự cũng là càng là ngay ngắn. Một gá tuổi già tu sĩ càng là không ngừng gận đầu cảm thắn, huyền hoàng thiên ngoại thiên chỉ sợ nếu hiện năm đó huy hoàng. Bên cạnh một ít về sau huyền hoàng thiên ngoại thiên tu sĩ vội vàng hỏi thăm, xin hỏi tiền bối, huyền hoàng thiên ngoại thiên năm đó là cái gì huy hoàng? Ha ha, các ngươi đây không biết à. Một gã khác huyền hoàng thiên ngoại thiên lão tu sĩ ha ha một tiếng, năm đó huyền hoàng thiên ngoại thiên có diệp đạo quân cùng ninh đạo quân, lúc kia huyền hoàng thiên ngoại thiên thế nhưng cực kỳ thịnh vượng. Đúng rồi, nói đến thiên môn giới, năm đó cũng là có mấy cái hợp giới cường giả tới đây, các ngươi biết rõ kết quả như thế nào. Kết quả cùng hôm nay giống nhau, vì lá yên tĩnh hai vị đạo quân giết té cứ té đái, cuối cùng chết thì chết tổn thương tổn thương, sau đó sám xịt gấp lên cái đuôi. Nhiều năm như vậy, thiên môn giới, tam nguyên giới, cửu thiên, thất xa đảng giới vì cái gì không có cường giả dám tới đây. Bởi vì bọn họ sợ. Vừa bắt đầu cảm thán tuổi già tu sĩ khoát tay chặn lại, đúng Nga, chính là cái này ý tứ. Bây giờ địch đạo quân cùng năm đó hai vị đạo quân bình thường, trong mắt không văn về hạt cát. Từ nay về sau, ai còn dám đến huyền hoàng thiên ngoại thiên kiêu ngạo? Chúng ta có thể an tâm tu luyện rồi. Địch đại ca, ngươi bước vào bước thứ ba. Chờ mọi người sau khi rời đi, vu tương băng lúc này mới có cơ hội hỏi thăm địch cửu, nàng đối địch cửu tu vi tiến bộ thật sự là kính phục không thôi. Trong vũ trụ cuối cùng có một loại người, thật giống như lúc trước Ninh Thành, dưới mắt địch cửu. Bọn hắn căn bản cũng không có thể sử dụng bình thường tu sĩ ánh mắt nhìn, bởi vì bọn họ chính là vì đứng ở nơi này cái vũ trụ đỉnh phong mà sinh. Địch Cửu thở dài, ta còn không có bước vào bước thứ ba, bước vào bước thứ ba với ta mà nói khả năng rất khó, ta cũng cần hỏi thăm vài bằng hữu. Đúng rồi, lúc trước ta có một người bạn gọi bác anh sơ, hắn đã tới nơi đây ư. Vu tương băng gần gần đầu, bác anh sơ đã tới nơi đây, hắn đợi ngươi một thời gian ngắn ngươi cũng không đến sau. Hắn tựa hồ có cái gì gấp phát sự tình, vội vàng liền rời đi huyền hoàng thiên ngoại thiên. Địch cửu gần gần đầu, đang muốn lúc nói chuyện, bỗng nhiên trên mặt lộ ra kinh hỷ, lập tức hắn một cái hư không thông đạo xuất hiện ở trước mặt hắn. Nông Tú Kỳ theo hư không thông đạo đi ra, giờ phút này Nông Tú Kỳ đã là dục đảo tu sĩ, hơn nữa đảo vận ngưng thực tu vi so với trước cường đại rồi quá nhiều. Vũ Tương Bang trông thấy theo thứ chín thế giới đi ra Nông Tú Kỳ có chút ngây người địch cửu vội vàng nói tú kỳ đây là của ta bằng hữu vu tương băng vu sư muội đây là ta thê tử nông tú kỳ vu tương băng tranh thủ thời gian tiến lên thi lễ vu tương băng bái kiến tú kỳ tỷ nàng tu vi so nông tú kỳ cao hơn ra rất nhiều bất quá nông tú kỳ là địch cử thê tử nàng lẽ ra gọi tỷ Nông Tú Kỳ tranh thủ thời gian hoàn lễ cùng Vu Tương băng nói mấy câu sau, liền mừng rỡ đối địch cửu nói ra ta cảm giác bước vào dục đạo sau thực lực so với trước mạnh rất nhiều, hơn nữa dung hợp của chính ta pháp bảo. Địch cửu biết rõ Nông Tú Kỳ nói rất đúng quần đạo châu, bất luận kẻ nào rất cao minh đến quần đạo châu cũng sẽ không bình thường. Nông Tú Kỳ chẳng những nhận được quẩn đảo châu, nhưng lại tài trí tử mà hậu sinh sau cảng mộ đã đến bước thứ ba thế giới tồn tại, đối đại đạo lý giải tự nhiên so với bình thường tu sĩ mạnh mẽ rất nhiều. Tú Kỳ, ngươi đã tiến bộ to lớn như thế, vì sao không tiếp tục bế quan? Địch cửu rất rõ ràng, Nông Tú Kỳ vô cùng để ý Tu Vi của nàng. Tài biết rõ cùng mình Tu Vi chênh lệch càng lúc càng lớn thời điểm, Nông Tú Kỳ hầu như đem hết thải nhàn rỗi thời gian cũng lấy ra tu luyện. Đồng Tú Kỳ thở dài một tiếng, thế giới của ngươi có rất nhiều thứ đồ vật ta cảm ngộ không đến, quá tinh khiết. Ta là một cái người tu đạo, có thể bước vào dục đạo, là vì ta lúc trước trải qua gặp chắc chờ cùng khốn khổ quá nhiều, còn có thể rõ ràng chính mình đại đạo phương hướng. Nếu là ta tiếp tục tải bên trong bế quan, chỉ sợ tương lai sự thành tựu của ta hội yếu rất nhiều. Địch cửu giận mình giận mình, có chút hổ thẹn nói, Tú Kỳ thực xin lỗi, ta thật không ngờ nhiều như vậy. Hắn đạo càng ngày càng mạnh cũng không phải bế quan cả ngộ mà đến, mà là lần lượt sinh tử ma luyện mà đến. Đối nông tú kỳ mà nói, giống nhau là như thế. Nông tú thì đến từ địa cầu tự nhiên sẽ không cùng cái khác nữ tử bình thường nhăn nhăn nhó nhó, nàng thò tay ôm lấy địch cửu cánh tay, ôn nhu nói, ngươi chẳng qua là không muốn làm cho ta bị thương tổn mà thôi, trong phòng hoa cỏ vĩnh viễn cũng so ra kém trong mưa gió cỏ dài cứng cỏi cùng còn sống tồn lực. Tú kỳ, ngươi muốn đi ra ngoài rèn luyện. Địch cựu kinh hãi, Nông Tú Kỳ đi ra ngoài rèn luyện hắn cũng không phản đối, nhưng là bây giờ Nông Tú Kỳ tu vi thật sự là quá yếu. Hơn nữa trong hư không cái gì đều phát sinh, không chỉ nói Nông Tú Kỳ coi như là hắn cũng không có thể cam đoan thời khắc an toàn. Nông Tú Kỳ tự nhiên cười nói, ta không có ý định đi ra ngoài rèn luyện ta hãy cùng tải bên cạnh ngươi tu luyện. Tú Kỳ tỷ muốn không ngươi ngay tại huyền hoàng thiên ngoại thiên tu luyện a. Địch đại ca ở chỗ này, không có người nào dám đến nơi đây làm càn. Một bên Vu tương băng vội vàng nói ra. Địch cửu cũng nói, Ừ, tú kỳ, nơi đây tu luyện xác thực không sai. Ta sẽ ở chỗ này bố trí đại trận, đến lúc đó ngươi cùng tương băng sư muội mỗi người đều có khống chế trận kỳ, chính là ta không tại nơi đây, các ngươi ở lại đây cũng là an toàn. Địch đại ca, ngươi muốn ly khai nơi đây ư? Vua tương băng liền vội vàng hỏi. Địch cử còn chưa nói lời nói, nông tú kỳ liền nhìn xem địch Cửu nói ra ta lần này bế quan tâm thần thủy chung không yên ta có chút lo lắng vong xuyên cùng thu thủy. Trên thực tế địch Cửu trong nội tâm rất rõ ràng coi như là hắn đem huyền hoàng thiên ngoại thiên bố trí giống như thiết thông bình thường, hắn cũng không cách nào ở chỗ này bước vào bước thứ ba. Hắn đều muốn bước vào bước thứ ba, nhất định phải phải ly khai huyền hoàng thiên ngoại thiên. Nông tú kỳ mà nói vừa nói suốt một chút đến. Hắn sẽ hiểu, hắn lập tức nói, Tú Kỳ, ngươi yên tâm đi ta cũng ý định trở về sẽ tìm một phen bọn hắn, hy vọng lần này có thể tìm tới bọn hắn. Đồng Tú Kỳ tuy nhiên rất không muốn địch cửu ly khai, có thể nàng rất rõ ràng, nếu như không tìm được phong xuyên cùng thu thủy, trong nội tâm nàng tựu cũng không an định lại. Coi như là tu luyện cũng không cách nào yên tĩnh tu luyện. Lần nữa nhẹ nhõm tiêu diệt thiên môn giới lôi âm cốc hơn 10 danh cường giả, địch cử tại huyền hoàng thiên ngoại thiên uy danh nhất thời không hai So với năm đó ở huyền hoàng thiên ngoại thiên còn có mấy tên cường giả cùng gia tộc thế chân bạc mà đứng, bây giờ huyền hoàng thiên ngoại thiên, địch cử danh tự đủ để áp chế hết thảy Địch cử trước tiên ngay tại huyền hoàng thiên ngoại thiên bố trí hộ trận, huyền hoàng thiên ngoại thiên là một cái rất trọng yếu địa phương. Dù là hắn về sau sẽ không thường xuyên ở chỗ này nơi đây, nơi đây cũng không có thể bị đóng cửa ra hoặc là lúc trước nạc lạp chiếm cứ, cái chỗ này hắn nhất định phải khống chế tài chính mình trong tay. Lần này hắn bố trí khốn sát trận cùng hộ trận coi như là lôi âm cốc tu sĩ lại đến, nông tú thì cùng vu tương băng hai người cũng có thể giữ vững vị trí. Huống chi, hắn còn để lại bốn miếng ngũ hành trận kỳ. Đang cùng nông tú kỳ cùng một chỗ tư trông sau một thời gian ngắn, địch cửu biết mình nhất định phải đã đi ra. Ngoài trừ tìm kiếm vong xuyên cùng thu thủy, chính hắn đồng dạng có chuyện trọng yếu phải làm. Úng Bách Công vẫn còn chân linh thế giới chữa thương, thế nhưng Úng Bách Công mang về lời nói, lại để cho trong lòng của hắn cảnh báo vang lên. Hắn nhất định phải mau chóng bước vào bước thứ ba, không bước vào bước thứ ba, hắn đều muốn đi tranh đoạt tạo hóa trong thế giới đồ vật đó chính là nói chuyện hoang đường biển vông. Bất quá rời đi huyền hoàng thiên ngoại thiên tìm kiếm một đôi nhi nữ cùng tìm kiếm tấn cấp bước thứ ba cơ hội lúc trước, hắn còn nhất định phải lại đi một chuyến thiên môn giới. Phong hiên có lẽ thu được phong trí kim phù tin tức, nhưng đến bây giờ mới thôi, hắn đều không có đạt được phong trí là bất luận cái cái gì tin tức. Nếu như hắn rời đi, phong trí đến huyền hoàng thiên ngoại thiên coi như là hắn biết rõ, qua lại giải vò cũng phiền toái. Cho nên rời đi lúc trước, hắn nhất định phải đem lôi âm cốc sự tình giải quyết hết. Chương 940, ta có vài phần thắng. Người đăng, Linh HTT. Đạo Hữu nhưng là phải đi thiên môn giới lôi âm cốc. Địch Cửu vừa mới bước vào huyền hoàng thiên ngoại thiên hư không quảng trường, một gá tông y nam tử liền ôm quyền hỏi. Địch Cửu sững sờ, nghi hoặc nhìn trước mắt người này tông y nam tử, cái này ra hỏa đạo vận ngưng thực mượn mà khí tức tang thương. Hiển nhiên là một cái uy tín lâu năm bước thứ ba cường giả thậm chí là hợp giới cảnh tồn tại. Người này chẳng lẽ chính là Phong Hiên? Địch cựu lập tức liền làm ra phán đoán của mình. Tông y nam tử ha ha cười cười, đạo hữu đã đoán đúng ta đúng là Phong Hiên, bất quá ta không phải từ lôi âm cốc đến, ta không biết bao nhiêu năm chưa từng đi thiên môn giới. Ta thu được cái kia Kim phù đưa tin là ta duy nhất lưu lại liên hệ của ta phong gia tinh huyết phù, đó là ta năm đó ly khai thiên môn giới lưu lại. Nếu là hiện tại, ta coi như là phải ly khai, chỉ sợ cũng sẽ không lưu lại loại này phù lục. Phong Hiên thật giống như biết rõ địch cửu nội tâm đang suy nghĩ gì bình thường, không đợi địch cửu đem nói cho hết lời, liền ha ha nói địch cửu đã đoán đúng. Cho nên ngươi ngăn ở nơi đây, đều muốn tải ta trước khi rời đi tiêu diệt ta. Địch cửu nói ra, hắn cảm giác không thấy Phong Hiên sát khí trên người, thế nhưng Phong Hiên tới nơi này ngăn lại hắn, ngoại trừ chuyện này còn có cái gì. Hắn và Phong Hiên cũng không có nửa điểm giao tình trái lại, hắn và lôi âm cốc Phong gia thù rất lớn. Phong hiên lắc đầu, không phải, tuy nhiên tu vi của ta cấp độ so ngươi cao rất nhiều, thậm chí là có thể nhẹ nhõm miền ép ngươi, nhưng ta cũng không tính giết ngươi. Không phải là bởi vì ta xem có bao nhiêu khai mở, mà là ta truy cầu sớm đã không hề cái này nhất tông nhất tộc phía trên. Hôm nay sở dĩ tới nơi này ngăn lại ngươi, không phải là vì lôi âm cốc, mà là vì năm đó ta lưu lại cái kia một quả phù lục. Ta nếu như để lại cái kia miếng phong ra máu huyết đưa tin phù, nên làm được đưa tin tức đến. Cái này ngoài trừ cùng ta truy cầu có quan hệ bên ngoài, vẫn cùng ta tu luyện đại đạo có quan hệ. Trên thực tế Phong Hiên nói không phải là vì lôi âm cốc, hắn truy cầu không còn là nhất tông nhất tộc thời điểm, địch cửu đã nghe rõ. Đã đến hắn cái này cấp độ, loài lời này người khác không hiểu, hắn hiểu. Nhưng Phong Hiên hòa giải tu luyện của hắn công pháp có quan hệ, hắn thật đúng là không rõ. Về phần Phong Hiên nói thực lực so với hắn mạnh hơn rất nhiều, địch cửu tự xem như không có nghe được. Phong Hiên chủ động nói ra, năm đó ta tại biết mình tu luyện thứ đồ vật không đáng giá nhắc tới sau ta tìm kiếm khắp nơi thích hợp tu luyện của ta công pháp. Tại ta tìm được tu luyện công pháp sau ta trước tiên tử phế đạo cơ, sau đó tu luyện mới công pháp những năm này coi như là hơi có chỗ thành. Dưới mắt tu vi của ta so với ta rất thịnh thời điểm, còn kém rất nhiều, nhưng ta khẳng định bây giờ ta so với trước ta đây cường đại hơn nhiều lắm, nguyên nhân chính là ta tu luyện mới công pháp thực lực của ta càng mạnh lại càng thấy được từ mình chưa đủ, càng cảm thấy so với ta mạnh hơn người thêm nữa. Địch Cửu mơ hồ cảm thấy Phong Hiên công pháp có chút vấn đề, vô luận hắn nói có đúng không là sự thật thực lực càng mạnh lòng tự tin nhất định là càng mạnh a. Dựa theo Phong Hiên thuyết pháp, thực lực của hắn càng mạnh lòng tự tin ngược lại càng kém. Thật giống như vừa rồi Phong Hiên nói có thể nhẹ nhõm nhìn ép hắn, cũng không ý định đồng thủ với hắn, chỉ sợ cũng là ở sâu trong nội tâm một loại nói không nên lời kiên kỳ. Không biết đạo hiểu tu luyện ra sao công pháp, địch Cửu nhịn không được hỏi một câu, hắn biết rõ Phong Hiên chắc có lẽ không nói. Lại để cho địch Cửu thật không ngờ chính là Phong Hiên không chút lựa chọn nói ra ta tu luyện là nhân quả đại đạo, năm đó ta gặp phải nhân quả đạo quân sau, bái tài nhân quả đạo quân môn hạ đạt được nhân quả đại đạo. Ta lúc này tự phế đạo cơ, bế quan tu luyện nhân quả đại đạo. Lúc đến ngày hôm nay, cuối cùng là hơi có tiểu thành. Nói đến đây, Phong Hiên đối địch cửu lần nữa liền ôm quyền, năm đó sự tình như mây bay ta khẩn cầu vị đạo hữu này xem tại người gây ra họa đã đạt được xứng đáng trừng phạt buông tha lui âm cốc. Địch cửu nghe xong Phong Hiên mà nói, đã biết rõ, Phong Hiên ở chỗ này xin tha không còn là bởi vì lui âm cốc cũng không còn là bởi vì hắn phong ra, mà là bởi vì hắn chính mình đại đạo địch cửu thầm than một tiếng, người quả nhiên đều là sự thật. giờ khắc này hắn đối đi lôi âm cốc không hề hứng thú. phong hiên thoạt nhìn hiểu rõ, chính thức đại đạo thế nhưng loại này đạo địch cửu thật đúng là không muốn. khóa tay áo địch cửu nói ra, đã như vậy, vậy này sau khi từ biệt a ta cũng xem. tại ngươi trên mặt không hề đi lôi âm cốc, trên thực tế địch cửu đi lôi âm cốc cũng là không phải là vì tiêu diệt lôi âm cốc mà là muốn làm đánh rơi phong hiên. Phong Hiên như thế bộ dáng, lại để cho hắn sớm đã không có hứng thú. Đa tạ đạo Hữu. Phong Hiên vẫn như cũ rất là bình tĩnh, không có nửa điểm kinh hỷ cũng không có nửa điểm ngoài ý muốn cảm tạ địch cửu một câu sau, lại lần nữa nói ra, không biết đạo Hữu cũng biết có một cái gọi địch cửu bằng hữu. Hỏi thăm chính mình, địch cửu ngây người một lúc lập tức nói, ta chính là địch cửu, ngươi tìm ta có chuyện gì tình. Đạo Hữu chính là địch cửu. Phong Hiên càng là ngây người một lúc lập tức lại hỏi, địch đạo Hữu cũng biết hỗn loạn giới. Địch cửu gần gần đầu ta biết rõ cái chỗ này, như thế nào? Hắn vốn đang ý định đi hỗn loạn giới hợp đạo, chẳng qua là về sau tại vọng sơn hợp đạo thành công, lúc này mới không có đi hỗn loạn giới mà thôi. Phong Hiên nói ra ta tại hỗn loạn giới gặp phải một cái viễn cổ cường giả, hắn gọi phá hư đạo quân. Phá hư đạo quân hòa giải ngươi là bằng hữu, hy vọng ta có thể mang cái lời nhắn cho ngươi. Nói đến phá hư đạo quân thời điểm, phong hiên trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Nhớ năm đó, cho dù là ngang nhau tu vi, hắn ở đây phá hư đạo quân trước mặt cũng là con sâu cái kiến trong con sâu cái kiến. Mà bây giờ, hắn nhưng có thể cùng phá hư đạo quân địa vị ngang nhau, không có nửa điểm lòng kiên kỵ, đây cũng là bởi vì hắn tu luyện nhân quả đại đạo. Chỉ là không có nghĩ đến phá hư đạo quân cùng địch cửu quan hệ cũng tốt như vậy, bất quá cũng bình thường. Địch cửu có thể nhẹ nhõm giết chết phong Gia phong bất huân, Mỹ đến cũng không phải quá kém, hiện tại ngũ hành vũ trụ cường giả hầu như không có, địch cửu loài thực lực này có thể cùng phá hư đạo quân nhận thức cũng không kỳ quái. Phong hiên nghĩ tới đây bỗng nhiên dừng lại, phá hư đạo quân đối địch cửu thái độ tựa hồ có chút tôn trọng. Điều này sao có thể đâu? Phá hư là người nào? Đây chính là năm đó trải qua 10 đại đạo quân bảng, chẳng qua là về sau ngã xuống. Cũng bởi vì hoang cổ phá hư chỉ tại vũ trụ minh mông trong để lại đại danh, một cường giả như vậy, đều là mắt cao hơn đầu, vì sao đối địch cửu thái độ tôn trọng. Thậm chí kết giao địch cửu loại này hậu bốn. Không đúng, hắn vì cách gì trở về là cùng phá hư đạo quân đã từng nói qua, hắn lúc ấy nói rất đúng, có người giết hắn đi phong ra hơn 10 người cường giả, phong ra dùng hắn lưu lại kim phù đưa tin, hắn cần trở về một chuyến. Hắn phong ra có một cái bước vào bước thứ ba Phong Bất Huân có thể giết Phong ra Phong Bất Huân có mấy cái. Phá hư đạo quân cùng địch cửu quen thuộc, hẳn là đoán được chuyện này là địch cửu làm. Phá hư đạo quân đoán được là địch cửu làm còn lại để cho hắn cho địch cửu mang tin, vậy hiển nhiên là biết rõ địch cửu không sợ hắn, thậm chí có thể nhẹ nhõm nhìn ép hắn. nghĩ tới đây, Phong Hiên sau lưng một hồi mồ hôi lạnh toát ra. Nếu là hắn mạo muội động thủ, kết quả kia sẽ là như thế nào? Địch đạo Hữu ta có thể thỉnh giáo người một sự kiện ư? Phong Hiên không có trả lời địch cửu vấn đề, ngược lại là khách khí hỏi thăm địch cửu đạo. Địch cửu nhàn nhạt nói ra có lời gì cứ nói thẳng đi, không cần quanh co. Hắn cũng không phải là cái gì người rảnh rỗi, có rảnh cùng Phong Hiên ở chỗ này nói mò. Nếu như ta cùng địch đạo Hữu đấu pháp ta có vài phần phần thắng. Phong Hiên tận lực chậm dần ngữ khí của mình bình thản hỏi. Địch cửu lĩnh vực bỗng nhiên mở rộng đi ra cường hãn quy tắc đạo tác khóa lại cái này một phương không gian. Phong hiên biến sắc tải địch cửu quy tắc trong lĩnh vực, hắn rõ ràng không có nửa điểm đầu mối, nói cách khác nếu như cùng địch cửu đánh nhau, chờ hắn dãy dụa địch cửu quy tắc lĩnh vực thời điểm địch cửu chỉ sợ đã trọng thương hắn. Không phải hắn có thể nghiền ép địch cửu, mà là địch cửu có thể nghiền ép hắn A. Vũ trụ đang lúc thậm chí có loại này cường đại bước thứ hai tu sĩ, đây quả thực. Lúc trước có một cái gọi cơ phong ngọc hợp giới cảnh gia hỏa đều muốn đồ đạc của ta, bị ta giáo huấn một trận, ngươi cảm thấy ngươi đối với ta có vài phần phần thắng. Địch cử thanh âm có chút lạnh đứng lên. Phong hiên sắc mặt có chút tái nhợt cơ phong ngọc đó là vòng sơn đạo quân A. Có thể đạt được đạo quân danh hào, lại có mấy cái kẻ yếu hắn lại vẫn cho là mình có thể nghiền ép địch cửu, hắn tranh thủ thời gian kính cần đối địch cửu một thi lễ, đối mặt địch đạo hữu ta không có nửa phần phần thắng, đa tạ địch đạo hữu thủ hạ lưu tình.